10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch. Thần Phong khẽ như mày, một khối tinh thần cương, thị trường bên trên giá cả ít nhất cũng là 50 khối cực phẩm nguyên tinh thạch. Mấu chốt nhất là tinh thần cương cực kỳ hiếm thấy, so sánh diễm thiết tâm còn ít ỏi hơn, cho dù có tiền cũng rất khó mua được. 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả mua một khối tinh thần cương, đúng là cực kỳ có lợi, tương đương với là nhặt nhạnh chỗ tốt. Tần Phong trên thân nguyên tinh thạch thêm lên, miễn cưỡng có thể góp đủ 10 khối nguyên tinh thạch. Tần Phong đang chần chờ Bản thân nhất định phải đập nồi bán sát, xuất ra toàn bộ tài sản, mua xuống cái này khối tinh thần cương sao. Mua, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nhất định phải mua xuống. Tần Phong suy tư một lát, hung hăng cắn răng, lấy ra 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch. Tốt, vị khách nhân này, ta đi đem khoáng thạch cho người trăng lên. Người hầu trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, bận điệu nói. Chấm đã. Tần Phong gặp người hầu nụ cười có chút giả quyệt, trong lòng đột nhiên máy động nghĩ đến đồng quản sự đã từng nói với mình một chút cửa hàng sẽ sử dụng một loại trò lừa gạt tên là thâu thiên Hóa nhật rõ ràng là mua xuống một loại hiếm thấy vật liệu nhưng mà sau khi trở về nhìn kỹ lại biến thành một loại khác giá rẻ vật liệu tần phong vừa mới chỉ là cách quay hàng nhìn tinh thần cương một nhãn xác thực tồn tại nhìn nhầm khả năng đem khối quang thạch này lấy ra tới ta muốn nhìn kỹ một chút thần phong nói khách nhân đây là người khác gửi lại đồ vật chúng ta lặng lẽ bán đi đã là trái với quy củ Để quá nhiều người thấy được, sẽ ảnh hưởng tiểu điểm danh dự. Người hầu ngượng ngùng cười một tiếng, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Người hầu phản ứng, để Tần Phong trong lòng càng là sinh nghi, lật tay đem 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch thu lên, nói, đã như vậy, ta cũng không tốt phá hư cửa hàng quý cũ, liền không làm khó ngươi. Nói xong, Tần Phong mang theo chỉ diên, quay người đi ra cửa hàng. Vị tiểu ca này, đừng lớn như vậy hỏa khí. Làm ăn sao, có thương có lượng mới là làm ăn vẫn đứng ở phía sau quầy trưởng quỹ bận bịu đuổi đến ra tới giữ chặt tần phong tay một mặt vội vàng quay đầu đối với người hầu nói tiểu tiền còn không đem khoáng thạch đưa cho khách nhân trưởng quỹ tiểu tiền trần chờ một phen vẫn là đến trong quầy đem cái kia khối mở ảo tinh thần cương khoáng thạch lấy ra tới đưa cho tần phong tần phong tiếp nhận khối khoáng thạch này nhẹ nhàng một thước lượng đã cảm thấy bất thường tinh thần cương mật độ lớn vào tay cực nặng khối khoáng thạch này lại là nhẹ nhàng cảm giác cùng tinh thần cương hoàn toàn khác biệt thế nhưng lại khối quáng thạch này vẻ ngoài cùng tinh thần cương lại cực kỳ tương tự đặc biệt là khoáng thạch bên ngoài lấp lóe nhỏ vụn tinh mang là tinh thần cương đặc hữu đặc trưng chẳng lẽ tần phong ánh mắt một lóe lặng lẽ dùng móng tay ở khoáng thạch mặt ngoài nhẹ nhàng róc thịt chà sát lập tức có chút điểm ngôi sao mảnh tản mắt xuống rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn quả nhiên là hàng giả những này nhỏ vụn tinh mang là dùng một loại đặc chế keo dính đi lên cái này căn bản liền không phải tinh thần cương Tần Phong cười lạnh, cửa hàng này cho lừa gạt, chính là đồng quản sự đề cập tới thâu thiên hóa nhật. Rất hiển nhiên, Tần Phong đi vào cửa hàng một khắc này, liền bị nhà này hắc điếm nhìn chằm chằm lên, xem như một đầu đại dê béo. Cái này cho lừa gạt rượu liền rượu ở, chủ quán cũng không có nói rõ, khối quáng thạch này là tinh thần cương. Nếu như ham muốn món lời nhỏ, bỏ ra 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, đem cái này khối hàng giả mua xuống. Coi như sau khi trở về phát hiện, lại tìm đến cửa hàng này lý luận bọn hắn nhất định trở mặt không quen biết tần phong biết do tiệm này là gạt người hát điếm nhưng cũng không biết làm thế nào chỉ có thể đem tinh thần cương để xuống xoay người rời đi trường quỹ cùng cái kia họ tiền người hầu cũng nhìn ra tới tần phong nên là nhìn thấu bản thân trò lừa gạt bởi vậy không có ngăn cản liên ở tần phong đi đến cửa hàng cửa thời điểm phát hiện một cái khác người hầu chính quấn lấy một vị khách nhân chính miệng lưỡi dẻo quẹo đem một khối khoáng thạch nói thiên hoa loạn truy tên khách nhân này tuổi tác xem ra rất nhỏ chỉ có 15 16 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn mang theo ngây thơ, môi hồng răng trắng, mặt mũi thanh tú, chật nhìn còn cho rằng là một cái tiểu cô nương nữ cải nam trang. Bất quá hắn nói chuyện lại là nam tính thanh âm, trên thân cũng không có truyền tới kiếm ý ba động, cũng không phải là sử dụng nguyễn kiếm che giấu tung tích. Khối quang thạch này, thật là trong truyền thuyết thiên phách thiết. Thanh tú thiếu niên một mặt kinh ngạc, hỏi: "Đương nhiên là thiên phách thiết. Chỉ bán 30 khối cực phẩm nguyên tinh thạch." Vị tiểu ca này nếu như muốn Nhanh lên trả tiền mua đi. Nếu như trễ, liền bị người khác mua đi. Có mấy cái khách nhân đã dự định cái này khối thiên phách thiết, bất cứ lúc nào đều có thể tới lấy. Hôm nay ta cùng tiểu ca nói chuyện hợp ý, mới bằng lòng đắc tội cái khác khách hàng cũ, đem cái này khối thiên phách thiết phá lệ bán cho tiểu ca. Cái này người hầu nói. Tốt. 30 khối cực phẩm nguyên tinh thạch. Không quý. Thanh tú thiếu niên tựa hồ rất ít ra ngoài, không hiểu được nhân tâm hiểm ác, lập tức bị cái này người hầu hù dọa. Bận bịu xuất ra 30 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, chuẩn bị thành giao. Châm đã. Thần Phong bước chân một ngừng, lạnh giọng quát nói. chương 277, trừng trị. Tiệm này chơi man thiên quá hải trò hề, theo thứ tự hàng gái, Thần Phong vốn là cũng không tính quản. Dù sao chủ quán không có ép mua ép bán, nói cho cùng, mắc lừa người vẫn là sinh lòng tham nghiệm, tăng thêm nhãn lực không tốt, phân biệt không ra chính phẩm hàng giả. Có điều, Thần Phong vừa mới liền kém một chút bị mắc lừa, trong lòng một cô ác khí khó tiêu Không nhịn được muốn trừng trị tiệm này nhà một phen, lúc này mới bỗng nhiên dừng xuống bước chân, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hả? Vị huynh đài này có lời muốn nói. Thanh tú thiếu niên ngửa lên đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mở mịt, trong tay bắt lấy một thành cực phẩm nguyên tinh thạch, cả người đều sững sờ. Vị khách nhân này, mua bán không thấu tình đạt lý. ngươi nếu là không vừa ý tiểu điếm thương phẩm, liền đến nhà khác cửa hàng đi, không nên ở chỗ này chậm trễ chúng ta làm ăn. Trưởng quỹ mắt thấy không ổn vội vã nhanh chạy bộ qua tới lặng lẽ nháy mắt để người hầu đem tần phong đuổi đi ra vị tiểu huynh đệ này ngươi có thể thấy được qua chân chính thiên phách thạch tần phong cười nhạt một tiếng căn bản không để ý trưởng quỹ túi đầu đối với thanh tú thiếu niên nói đã từng thấy qua một khối thanh tú thiếu niên gương mặt tưởng đỏ thấp giọng nói có điều kia là mấy năm trước sự tình đã nhớ không quá rõ ràng ngươi vậy mà thực sự từng gặp thiên phách thạch tần phong hơi ngẩn ra kinh ngạc nhìn thanh tú thiếu niên một nhãn muốn biết thiên phách thạch dạng này chân quý đúc kiếm vật liệu mười phần hiếm thấy ngay cả tần phong cũng chưa từng thấy tận mắt hắn đối với thiên phách thạch hiểu rõ là từ thư tịch bên trên có được thanh tú thiếu niên vậy mà gặp qua chân chính thiên phách thạch nhất định ra thế không tầm thường rất có thể là cái nào đó đại thế ra ra ngoài lịch luyện tuổi trẻ con cháu ha ha nếu tiểu huynh đệ từng gặp chân chính thiên phách thạch vậy thì dễ làm rồi ngươi nên biết thiên phách thạch tính chất cứng rắn bình thường đao kiếm rất khó ở mặt ngoài lưu xuống dấu vết Thần Phong cười nói. Câu nói này ra từ giám thạch Ngọc điển, ta xem qua. Thanh tú thiếu niên ánh mắt một sáng, nói, vị huynh đài này ý tứ, chẳng lẽ cái này khối thiên phách thạch là giả? Tự nhiên là giả. Thần Phong nhàn nhạt nói. Nói hiệu nói vừa. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng đừng nghe hắn nói lung tung. Vừa mới hắn cùng bản tiệm có một chút mâu thuẫn nhỏ, liền ghi hận trong lòng, vu hoan bản tiệm. Trưởng quỹ biến sắc, bận biểu tranh luận nói. Ha ha, tại hạ nói là thật hay giả? dùng đao nhỏ ở khối quáng thạch này mặt ngoài một hoạch liền biết thần phong cười nói thiên phách thạch dạng này quý giá đồ vật sao có thể ở mặt ngoài tùy ý khắc họa nếu là ngươi mua đi vậy dĩ nhiên tùy ngươi thế nhưng ngươi không có trả tiền liền vẫn là bổn điếm thương phẩm phá hư phẩm tướng người nào chịu chứ trưởng quỹ chơi thâu thiên hoán nhật mánh khóe nhiều hơn ra mặt cực giày lập tức cười lạnh nói trưởng quỹ nói cũng không sai thanh tú thiếu niên khẽ gật đầu mặt lộ vẻ khó xử Nếu như không thể ở thiên phách thạch bên trên khắc họa, liền không cách nào xác định nó thật giả. Thế nhưng nếu như khắc họa, nhất định phải hoa nguyên tinh thạch đem nó mua xuống. Nếu như là giả, cũng sẽ thua lô lớn. Như vậy vừa đến, tiệm này liền đứng ở thế bất bại. Bất kể như thế nào, thua thiệt đều là người mua. Thực ra, căn bản là không cần dùng đao nhỏ ở phía trên khắc họa, liền có thể phân biệt thật giả. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này khối thiên phách thạch phẩm tướng, thật sự là quá tốt bề mặt sáng bóng chân trượt như gương một chút vết cắt đều không có thần phong sớm liền đã tính trước nhàn nhạt, nhạt nói ra huynh đại ý của ngươi là nói cái này thanh tú thiếu niên mười phần thông minh lập tức liền hiểu rõ tần phong ý tứ chấn kinh nói khoáng tràng khai thác ra một khối thiên phách thạch liền sẽ lấy đao nhỏ khắc họa tới xác định chất địa của nó từ khoáng tràng bán được nhà này cửa hàng coi như ở giữa không có bất luận cái gì trung gian thương cửa hàng cũng nhất định sẽ lấy đao nhỏ khắc họa tới xác định thật giả cái này khối thiên phách thạch bên trên không có một đạo vết cắt nhất định là hàng giả không thể nghi ngờ tần phong khẽ gật đầu ánh mắt bên trong mang theo vài phần thưởng thức nhìn chằm chằm thanh tú thiếu niên một nhãn tán thường nói tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh ta chính là ý tứ này nghe được thanh tú thiếu niên cùng tần phong trưởng quỹ lập tức sắc mặt trắng bệnh trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi cái này khối thiên phách thạch tự nhiên là một khối hàng giả chỉ là bọn hắn chế tạo hàng giả lúc hoàn toàn không nghĩ tới sâu như vậy một tầng người người người Ngươi là từ đâu tới tiểu mao hải tử, lại dám ngậm máu phun người. trưởng quý giận tí mặt, giờ phút này cửa hàng trước cửa đã có rất nhiều người qua đường đây xem, hắn như là thừa nhận, từ đây danh dự quét rác, cửa hàng cũng chỉ có thể đóng cửa. Trường quý gặp tần phong cùng thanh tú thiếu niên đều là chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, có lòng khi dễ, lập tức chào hỏi mấy cái cao lớn vạm vỡ người hầu, cầm trong tay gậy gỗ, muốn đem hai người đuổi ra cửa hàng. Tần phong tay phải đã nút che ở bên hông hỏa tuyệt kiếm thanh kiếm bên trên. Ánh mắt bên trong hiện ra một bôi lãnh ý. Mà nhưng vào lúc này, thanh tú thiếu niên lại là trước một bước xuất kiếm. Ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Một đạo lăng lệ kiếm khí từ thanh tú thiếu niên trên thân tuôn trào ra, trường kiếm trong tay xích hồng, có cực nóng hỏa diễm thăng nhảy mà ra, lập tức toàn bộ cửa hàng đều xa vào đến một mảnh trong biển lửa. Kiếm hảo. Hơn nữa dùng cũng là hỏa thuộc tinh kiếm. Tần phong con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chăm chú thanh tú thiếu niên, sinh lòng chấn động. Hắn xem ra có điều là 15-16 tuổi tuổi tác, vậy mà liền đã thành tiểu kiếm hảo. Trên đời, lại có như vậy nhân vật thiên tài. Tần Phong 15-16 tuổi lúc, còn chưa đạt được hôn độn kiếm hồn, kiếm đạo cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá kiếm đạo nhất trọng thiên cảm ứng cảnh. Cùng gã thiếu niên này so sánh, thời điểm đó Tần Phong, ngay cả sâu kiến đều tính không lên. Hơn nữa, hắn trôi kiếm này. Tần Phong ánh mắt rơi tại thanh tú thiếu niên trường kiếm trong tay bên trên. Kiếm này dài ba thước, toàn thân đỏ sậm Hiện lên nửa trong suốt hình, liền giống như là nghiêm chỉnh khối hồng ngọc điêu khắp mà thành, cực kỳ xinh đẹp. Thân kiếm bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, nhiệt độ cực cao. xa ở hỏa tuyệt kiếm bên trên. Hơn nữa, trôi kiếm này kiếm hồn, tựa hồ chính là một đoàn cực nóng liệt hỏa, cùng hỏa tuyệt kiếm hình rồng kiếm hồn cũng không giống nhau. Long, mặc dù cũng có ngự hỏa chi năng, nhưng mà cùng hỏa diễm bản thân, vẫn là có cực lớn tranh lệch. Trôi kiếm này, ít nhất cũng là địa giai ngũ phẩm. Là ta cho đến tận này gặp qua phẩm cấp cao nhất kiếm hòa tuyệt kiếm cùng nó so sánh có thể nói là phá đồng nát thiết thần phong trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ kiếm kiếm hảo Trường quý cùng bọn tiểu nhị cảm thụ đến thanh tú thiếu niên trên người tán phát ra lăng lệ kiếm khí doa đến sắc mặt tái nhợt run lên cầm cập tại chỗ quỳ xuống dập đầu bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thanh tú thiếu niên như vậy nhỏ tuổi tác liền đã thành tiểu kiếm hảo kiếm hảo cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được các ngươi các ngươi cũng dám gạt ta thanh tú thiếu niên nắm tay bên trong hỏa diễm trường kiếm cả người khí chất sinh ra to lớn cải biến cả người trở nên khốc liệt đến cực điểm trong hai con ngươi cũng thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm trên người tán phát ra sát ý giống như thực chất đồng dạng trôi kiếm này hắn tựa hồ không cách nào khống chế tần phong khẽ giật mình bỗng nhiên xuất thủ nắm chặt thanh tú thiếu niên tay đem hỏa diễm trường kiếm chậm rãi đẩy vào vỏ bên trong hô trong cửa hàng hỏa diễm đột nhiên biến mất phảng phất ảo giác đồng dạng ta phần tiên kiếm vừa ra tất nhiên uống máu ngươi lại có thể bức ta thu kiếm thanh tú thiếu niên sắc mặt bảy biện ra không bình thường màu đỏ thẫm kịch liệt thở hồn hẹn ngửa đầu nhìn xem tân phong trong đó tràn đầy chấn kinh chi xác hẳn là ngươi cũng là kiếm hảo bọn hắn mặc dù ghê tởm nhưng cũng tội không đáng chết hơn nữa giết những người đó trái lại dơ bẩn ngươi cực nóng kiếm tâm thần phong lời nói thâm tiếng nói không giết bọn hắn cái kia làm thế nào chẳng lẽ tha bọn hắn Bọn hắn như vậy ghê tởm, nếu như không hung hăng giáo huấn một trận, về sau khẳng định có càng nhiều người vô tội mắc lửa. Thiếu niên này mặc dù bên ngoài thanh tú, nhưng mà tính tình lại cực kỳ sôi động, coi như Phần Thiên Kiếm đã vào vỏ, trên thân sát ý lại không có biến mất. Tiểu huynh đệ, tốt tính tình hòa bạo. Tần Phong cười một tiếng, từ gã thiếu niên này trên thân, hắn phảng phất thấy được đi qua chính mình. Trưởng quỹ, ta vừa vào cửa hàng lúc, nhìn thấy ngươi tiệm này, tựa hồ cũng lệ thuộc vào Đại Huyền Thương Minh phía dưới. Tần Phong hỏi: Đại huyền đế quốc cửa hàng, bảy thành đều lệ thuộc vào đại huyền thương minh. Có điều, lời này của ngươi là có ý gì? Trưởng Quy nghi hoặc nói. Vậy thì dễ làm rồi. Tần Phong xuất ra mẫu thân giao cho mình cái kia khối bích ngọc thẻ bài, ở trưởng Quy trước mặt lung lay, phía trên một cái chữ huyền sáng rực sinh huy. A, ngươi là hạ gia người. Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối mềm lún tại chỗ quỳ xuống. Nói thật, đối mặt thanh tú thiếu niên cực nóng kiếm phong. Trưởng quỹ đều không có như vậy sợ hãi qua. Vân Mộng Thành, cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Trưởng quỹ không tin tưởng, thanh tú thiếu niên dám không nhìn đại huyền đế quốc luật pháp, bên đường giết người. Thế nhưng, thần phong dĩ nhiên là hạ ra người, liền phiên thoái. Hạ ra, chấp trưởng đại huyền thương minh, trưởng quản toàn bộ đại huyền đế quốc vượt qua bảy thành cửa hàng, có thể nói là giới kinh doanh đế vương. Người nhà họ hạ chỉ cần nói một tiếng, không chỉ có thể để cái này cửa hàng đóng cửa hơn nữa về sau không thể nào lại làm bất luận cái gì làm ăn tương đương với bị đoạn mất sinh cơ mạch máu đã ngươi trong lòng hiểu rõ liền tự mình hướng phụ cận thương minh hiệp hội thỉnh tội tiếp nhận thương minh trừng phạt đi thần phong nhàn nhạt nói đa tạ đa tạ đại nhân trưởng quỹ vội vã dập đầu thần phong cũng không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt trong lòng của hắn không gì sánh được cảm kích ầm ầm ầm trưởng quỹ cuống quýt dập đầu trên chán máu tươi chảy dòng chờ hắn lúc ngẩng đầu lên Tần Phong thân ảnh sớm đã biến mất không còn tâm tích. Chương 278: Mộ Kiếm Tâm. Tần Phong mang theo chỉ diên, rời khỏi Vân Mộc Thành, đang chuẩn bị khống chế kiếm hồn, bay hướng Vân Mộc Sơn, tham gia Thiên Kiêu Đại hội. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Lúc này, một thanh âm từ Tần Phong sau lưng tiếng vang lên. Tần Phong nhìn lại, phát hiện là vừa mới ở chân bảo các bên trong gặp được tên kia thanh tú thiếu niên, dừng xuống bước chân, kỳ quái nói, vị tiểu huynh đệ này, còn có chuyện gì sao? Vừa mới nghe cái kia hắc điếm trưởng quy nói Người là hạ gia người Nên là hạ lan thành hạ gia bản ra đi Thiếu niên sắc mặt đỏ lên Hỏi Không sai, chính là hạ lan thành hạ gia Thần phong gật đầu nói Huynh đài trẻ tuổi như vậy liền thành tiểu kiếm hảo Lại là xuất thân danh môn Ở thời gian này xuất hiện ở Vân Mộng Sơn phụ cận Cũng hẳn là tới tham gia thiên kiêu đại hội tuyệt thế thiên kiêu Thiếu niên chắp tay nói Tại hạ mộ kiếm tâm Cũng là tới tham gia thiên kiêu đại hội có thể hay không cùng huynh đài đồng hành lẫn nhau ở giữa cũng tốt có cái chiều đứng. mộ kiếm tâm chẳng lẽ ngươi là mộ gia người thần phong hơi ngẩn ra trên mặt hiện ra một bôi kinh ngạc đại huyền đế quốc mười gia tộc lớn nhất bài danh thứ nhất chính là mộ gia mộ kiếm tâm niên kỷ còn nhỏ liền thành tiểu kiếm hảo trường kiếm trong tay trường địa giai ngũ phẩm có thể thấy được xuất thân danh môn vừa đúng dịp lại họ mộ tám chín phần mười là mộ gia người huynh đài cũng nghe qua chúng ta mộ gia mộ kiếm tâm mặt hơi đỏ lên Mộ huynh đệ cũng quá khiêm nhường. Mộ gia là đại huyền đế quốc bài danh thứ nhất gia tộc, tại hạ tự nhiên là như sấm bên hai. Ta gọi Tần Phong, là hạ gia họ hàng xa. Tần Phong nhìn mộ kiếm tâm một nhãn, cười nói, mộ huynh đệ tựa hồ so tại hạ còn nhỏ hai tuổi, liền thành tựu kiếm hào, cái này kiếm đạo tư chết, ở đại huyền đế quốc cũng là nhóm đứng đầu. Ta, ta chỉ là vận khí tốt, có trôi này phần thiên kiếm giúp ta. Mộ kiếm tâm sắc mặt càng đỏ, túi đầu tựa hồ không muốn lại cái để tài này bên trên tiếp tục tần phong gặp mộ kiếm tâm như vậy ngượng ngùng phảng phất một cái chưa bao giờ đi ra ra môn tiểu cô nương nhưng hắn lại lại là một tên thiếu niên cho tần phong cảm giác có chút cổ quái tần phong đối với mộ kiếm tâm cái này ngượng ngùng đại nam hải có mấy phần thiện cảm nếu đối phương có ý mời hắn tự nhiên gật đầu đáp ứng cùng mộ kiếm tâm đồng hành hai người không chê kiếm hồn tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đến vân mộng sơn phía trước đến mộ kiếm tâm bỗng nhiên dừng xuống ngưng đứng, đứng ở giữa không trung nhìn qua phía trước một mảnh bị nồng vụ che giấu tráng lệ ngọn núi vân mộng sơn bốn mùa nồng vụ che phủ tiến nhập trong núi giống như mộng cảnh bởi vậy mới có nó no tên cái này nồng vụ ẩn ẩn hiện ra kỳ dị hàn mang tựa hồ có lăng lệ kiếm quang lưu động hiển nhiên có kiếm trận thủ hộ trí tôn kiếm minh vào chỗ với cái này vân mộng sơn bên trong tần phong nhìn xem trước mắt vân mộng sơn cảm thụ đến trong xương mù kiếm ý nồng liệt như là xông vào liền xem như kiếm tôn cũng là loạn kiếm xuyên tim hạ trảng, không khỏi trong lòng run lên. Thân huynh, mời theo ta tới. Mộ kiếm tâm tử trong ngực xuất ra một phần địa đồ, nhìn hai mắt, liền khống chế kiếm hồn hướng về phía dưới bay đi. Ở Vân Mộng Sơn phía dưới có một tòa trang viên. Giờ phút này, trong trang viên đã tụ tập hơn trăm người. Những người này tuyệt đại đa số đều là 20 tuổi trở xuống thiếu niên, kiếm đạo tu vi cực cao, từng cái đều bước vào kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Nhìn qua trong trang viên cái này tuổi trẻ kiếm hảo, Tần Phong không khỏi cảm khái, Đại húc quốc cùng Đại huyền đế quốc so sánh, đúng là khác biệt cực xa. Không đến 20 tuổi tuổi trẻ kiếm hảo, Đại huyền đế quốc lại có gần trăm người. Toàn bộ Đại húc có lẽ vẫn chưa tới 10 ngón số lượng. Hai nước nhân khẩu, thực lực, còn có nội tình, đều khác biệt cực lớn. Ý, trong đám người, Thần Phong nhìn thấy mấy người quen. Người mặc màu vàng long bảo, khí chất cao ngạo, rõ ràng là cựu hoàng tử nhược hy công chúa người mặc một bộ váy trắng mặt mũi như họa nhìn quanh ở giữa ánh mắt đung đưa lưu chuyển mang theo vài phần thanh mị chi ý đang cùng cựu hoàng tử đàm thiếu. ngoại trừ hai người này bên ngoài khúc hàng khoanh chân ngồi ở trang viên một góc trường kiếm hoành ở đầu gối trước tựa hồ đang lĩnh hội kiếm đạo thần phong ngươi quả nhiên cũng tới tham gia cái này thiên kiêu đại hội cựu hoàng tử ngầm đầu khi thấy tần phong không chế kiếm hồn chậm rãi rơi xuống hai mắt như kiếm lệ mang lấp lõe thần phong Nhược hy công chúa một đôi mắt đẹp nhìn về phía tần phong, hàm răng khẽ cắn môi son, trong đôi mắt mang theo vài phần phẫn hận. Tần phong thông qua được thẩm gia khảo hạch, nhưng lại tại chỗ xuất ra thư từ hôn, cùng thẩm gia giải trừ hôn ước. Việc này đã truyền ra, thẩm gia đã mặt mũi mất hết, ngay cả nhược hy công chúa cũng biến thành người khác trò cười. Đối với tần phong, nhược hy công chúa căm thù đến tận xương tủy. A, nhược hy công chúa, cựu hoàng tử, hai người này ở đại huyền đế quốc tuổi trẻ trong đồng lửa là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật mộ kiếm tâm tự nhiên cũng đã được nghe nói hai người tên nhược hi công chúa cùng cựu hoàng tử hai cái thiên kiêu nhân vật ánh mắt đồng thời hướng về mộ kiếm tâm phương hướng nhìn qua tới để trong lòng hắn rất gấp gáp không chỉ là hai người bọn họ trong trang viên rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu đang nghe tần phong cái này tên về sau cũng là đồng thời đem ánh mắt bắn ra qua tới phong hoa hiến bên trên loạn phong hoa đập lên chín tầng kiếm tháp đánh bại phong vân kiếm tông an giật trần giải trừ nhược hi công chúa hữu nước Phong Hoa Hiến kết thúc về sau, tuổi trẻ các thiên tài nhất là nói chuyện say sưa, chính là lần này Phong Hoa Yến nhân vật quan trọng Tần Phong. Tần Phong đại danh, cũng là nhanh chóng tốc độ ở đại huyền đế quốc bên trong truyền ra, đặc biệt là tuổi trẻ một bối phận, hầu như không ai không biết Tần Phong họ tên. Mộ kiếm tâm sững sở chỉ chốc lát, mới phản ứng qua tới, mọi người nhìn chăm chú không phải mình, mà là bên người vị này Tần Huynh. Hắn đến cùng là nhân vật bậc nào? Vì cái gì nhiều người như vậy chú ý hắn? mộ kiếm tâm quay đầu nhìn tần phong đối với vị này xem tựa như phổ thông tần huynh nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cựu hoàng tử nhược hy công chúa còn có khúc hằng đều tới tham gia thiên kiêu đại hội tần phong hơi ngẩn ra lúc này mới ý thức được ba người cũng không tuổi tròn 20 tuổi xác thực có tham gia thiên kiêu đại hội tư cách trong đó cựu hoàng tử tương đối lớn tuổi một chút năm nay vừa đầy 20 tuổi nhược hy công chúa tuổi tác so tần phong còn muốn hơi nhỏ một chút đối với cựu hoàng tử thần phong còn nhiều hơn nhìn hai mắt mà nhược hy công chúa Thần phong tức thì ánh mắt khẽ quét mà qua hoàn toàn không có hứng thú một màn này để nhược hy công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại ánh mắt bên trong hận ý càng đậm thần phong cựu hoàng tử đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú tần phong trầm giọng nói 9 tầng kiếm tháp bên trên ta thua ngươi ta thừa nhận kiếm tâm của ngươi thắng xa với ta nhưng mà kiếm tâm không có nghĩa là thiên phú càng không có nghĩa là thực lực cái này một lần thiên kiêu đại hội thứ nhất tên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. cựu hoàng tử từ khi ghi chép tới nay, bất luận cái gì tỷ thí đều là thứ nhất, chưa bao giờ bại bởi qua bất kỳ người nào. hắn duy nhất bại qua người chính là tần phong. ở kiếm tháp bên trên bại bởi tần phong, ở cựu hoàng tử xem ra là suốt đời sỉ nhục. bởi vậy, cựu hoàng tử đã đem tần phong xem như địch giả tưởng, nghĩ muốn mượn cơ hội rửa sạch nhục nhã. thứ nhất tên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. cựu hoàng tử tuyên ngôn cực kỳ bá đạo lập tức đưa tới cái khác tuổi trẻ thiên tài cam thủ cái này tuổi trẻ thiên tài đều là hạ người tâm cao khí ngạo mặc dù cựu hoàng tử thân là đại huyền hoàng tộc địa vị cao thượng nhưng mà ở kiếm đạo bên trên không có người sẽ cho rằng bản thân kém cựu hoàng tử đối mặt cựu hoàng tử khiêu chiến tần phong chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không trả lời thiên tiêu đại hội lập tức liền muốn bắt đầu tần phong kiếm tâm biết bao sắc bén tự nhiên sẽ không bởi vì cựu hoàng tử ngôn ngữ khiêu khích mà nhiễu loạn kiếm tâm của mình mươi 279, Thí Kiếm Thạch Vụ Một đạo kiếm quang xuyên qua nồng vụ, phá không mà tới, trong nháy mắt đến trang viên phía trên. Không chế kiếm quang là một tên áo xám lao giả. Lao giả dáng người gầy nhỏ, bề ngoài xấu xí, áo bào xám theo gió liệt liệt cổ động, bên hông cùng trên lưng cũng không nhìn thấy kiếm. Nhưng mà, quanh người hắn lại là tản ra lăng lệ kiếm mang, đứng yên giữa không trùng, giống như một tòa sơn nhạc, để tại chỗ tuyệt thế thiên tiêu nhóm đều thở không nổi tới. Ông ông ông! thiên thiêu nhóm trưởng kiếm bên hông đều là phát ra tiếng gió thanh âm phảng phất muốn tuất ra khỏi vỏ thân phong kiếm mang chăm kiếm thần phục hắn là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tần phong ngửa đầu nhìn xem áo xám lao giả chỉ cảm thấy hắn phảng phất giống như một đạo không thể thăm dò vực sâu sâu không thấy đáy trên thân khí tức mảy may đều không tiết ra ngoài áo xám lao giả rõ ràng là một tên kiếm vương trên thân bàng bạc kiếm ý để tần phong toàn thân phát lạnh, trái tim ầm ầm của loạn hầu như ngóc đầu không nổi tới kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cái này tên áo xám lao giả thực lực so vấn kiếm tông đại trưởng lão la thái hư còn muốn cường hoành hơn gấp bao nhiêu lần trong nháy mắt liền có thể diệt sát đồng dạng kiếm tôn cường giả ta họ hà là chí tôn kiếm minh trưởng lão phụ trách cái này một lần thiên kiêu đại hội áo xám lao giả ngưng đứng ở giữa không trung ánh mắt từ chúng thiên tài trên thân đảo qua nhàn nhạt, nhạt nói ra chỉ là một tên trưởng lão liền có kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi chí tôn kiếm minh quả nhiên thực lực hùng hậu Tần Phong trong lòng run lên, trên mặt lộ ra một bôi vẻ hứng phấn, đối với trí tôn kiếm minh càng thêm mong đợi. Tham gia thiên kiêu đại hội tuyệt thế thiên kiêu, đem ra quyến người hầu lưu ở nơi đây, theo ta tới. Hà trưởng lao ánh mắt thanh lãnh, nhìn xuống đám người. Chỉ Diên, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, chờ ta trở về. Tần Phong quay đầu đối với chỉ Diên nói. Công tử, ngươi phải cẩn thận. Chỉ Diên khôn ngoan nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ một mực lưu tại nơi này, chờ công tử trở về. Tần phong cười nhạt một tiếng, liền cùng cái khác tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau, đi theo Hà trưởng lão cùng đi tiến nồng vụ, tiến nhập vân mộng sơn chỗ sâu. Rất nhanh, đám người liền đến một khối cao lớn bia đá phía dưới. Cái này tòa bia đá có chút kỳ lạ, cao mười trượng, hình dạng là một thanh ngược lại cắm cự kiếm, bên ngoài như gương, sáng đến có thể soi gương. Ngay cả tần phong cái này đúc kiếm đại sư, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cự kiếm bia đá là làm bằng vật liệu gì. Mang các người thiên kiêu lệnh lấy ra tới Hà trường lao đứng ở cự kiếm bia đá phía dưới, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Tuyệt thế thiên kiêu nhóm nghe vậy, nhao nhao đem thiên kiêu lệnh cầm nơi tay bên trên. Vụ. Hà trường lao kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh bay đến giữa không trùng, đống nhiên bạo tán, hóa thành trên trăm đạo kiếm khí, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay đến đám người trong tay thiên kiêu lệnh bên trên. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được, ở thiên kiêu lệnh bên trên khắc lên dấu vết. Thần phong thiên kiêu lệnh bên trên là một con số, 53. Mộ kiếm tâm thiên kiêu lệnh bên trên, tức thì mặt khác một con số, 34. Những chữ số này, đại biểu cho các ngươi số thứ tự. Hà Trường Lão trầm giọng nói, cái này một lần thiên kiêu đại hội, tổng cộng an bài ba loại khảo nghiệm, phân biệt khảo nghiệm thiên phú của các ngươi, nộ tính, thực lực. Mỗi một hạng khảo nghiệm, đều biết căn cứ biểu hiện của các ngươi chấm điểm, cao nhất 10 điểm, thấp nhất không điểm. Cuối cùng, chấm điểm cao nhất ba người, sẽ thông qua thiên kiêu đại hội, trở thành trí tôn kiếm minh đệ tử. Lần này danh ngạch chỉ có 3 người. Chúng ta chừng hơn 100 người, vậy mà chỉ có ba cái danh ngạch. Nghe được hà trưởng lão, tại chỗ tuyệt thế thiên kiêu nhóm đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. 3% tỷ lệ thông qua, nhất định phải là thiên tài bên trong thiên tài, mới có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành trí tôn kiếm minh đệ tử. Cái này tỷ lệ thông qua, thật sự là quá thấp. Mộ lão đệ, tiếp xuống, chúng ta chính là đối thủ. Thần phong nhìn mộ kiếm tâm một nhãn, nhàn nhạt nói, chúc ngươi may mắn thần huynh cũng chúc ngươi may mắn mộ kiếm tâm bận biểu chắp tay nói tiếp xuống căn cứ các ngươi số thứ tự dựa theo trật tự đến cái này khối bia thử kiếm bên trên khảo nghiệm thiên phú của các ngươi hà trưởng lão trầm giọng nói đây chính là trong truyền thuyết bia thử kiếm tần phong ánh mắt nhìn xem cự kiếm bia đá trên mặt lộ ra vẻ tò mò vấn kiếm tông cũng có loại tựa như khảo hạch khảo nghiệm đệ tử ngộ tính thiên phú đi qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể gia nhập tông môn có điều Tần Phong gia nhập vấn kiếm Tông Lúc, là tiêu giật trưởng lão trực tiếp đem hắn thay mặt tiến Tông Môn, tương đương với là đi cửa sau, không có trải qua những ngày khảo hạch. Bởi vậy, Tần Phong cũng hết sức tò mò, thiên phú của mình, nộ tính, đến cùng có thể đánh mấy phần, ở đây vài ngày mới bên trong bài danh như thế nào. Bia thử kiếm khảo hạch bắt đầu, số 1 Lan Ninh. Hà trưởng lão đứng đang thử kiếm bia trước, tuyên bố nói. Rất nhanh, một tên dáng người cao gầy thiếu niên đạp lên thạch đài, đi đến bia thử kiếm trước chậm rãi đưa bàn tay thả ở bia bên trên ông bia thử kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh mang tăng lên cao bốn trượng mới dần dần dừng xuống một thuộc linh thể bốn điểm cái tiếp theo hà trưởng lão nhìn một nhãn nhàn nhạt nói ra ta trước kia tông môn đã là thiên phú cao nhất vậy mà chỉ cầm tới bốn điểm la ninh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên người trước kia tông môn há có thể cùng chí tôn kiếm minh đánh đồng hà trường lao không lưu tình chút nào mỉa mai nói cái tiếp theo la ninh thần sắc buồn bã mất hứng đi xuống thạch đài một cái khác tên thiếu niên một nhảy đạp lên thạch đài đưa bàn tay thả ở bia đá bên trên nhưng mà thiên phú của hắn càng kém chỉ có ba điểm lần lượt có thiếu niên lên đài khảo nghiệm nhưng mà bia thử kiếm bên trên hào quang nhiều nhất cũng chỉ có 5 trượng cơ bản bên trên đều là ba bốn trượng cái này một lần thiên tiêu, tựa hồ chẳng ra sao cả a hà trưởng lão chậm rãi lắc đầu lạnh quát nói cái tiếp theo ta tới nhược hy công chúa đạp lên thạch đài váy áo phiêu động nhanh nhẹn như tiên nàng dung nhan tuyệt thế lập tức dẫn lên mọi người dưới đài một tràng tốt lên hừ đường ngang ngõ tắt hà trường lao quét nhược hy công chúa một nhãn liền khám phá nàng lạng yên thi triển huyễn kiếm mê hoặc nhân tâm lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nhược hy công chúa liên bộ nhẹ nhàng chậm rãi đi đến bia thử kiếm trước ngọc thủ thả ở bia đá bên trên ông một đạo thanh mang xuất hiện Ngảy lên tới 5 trượng vị trí, liền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống bốn trượng liền dừng xuống. Thủy thuộc linh thể, 4 điểm. Hà trưởng lão thanh âm lãnh đạo, tuyên bố nói. Mới 4 điểm. Nhược hy công chúa chân nhỏ dẫm một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra yêu kiều phẫn, nhảy xuống thạch đài. Nhược hy công chúa kiếm đạo thiên phú, cũng chỉ muốn 4 điểm, cùng ta chờ không sai biệt lắm. Nữ nhân sao, muốn cao như vậy kiếm đạo thiên phú làm gì? Quan trọng là xinh đẹp. Đúng vậy a. Nhược hy công chúa dạng này nhân gian vưu vật, có bốn điểm kiếm đạo thiên phú, đã là cực kỳ kinh người. Dưới đài thiên kiêu nhóm, đều là thấp giọng nghị luận. Cái tiếp theo, số 28. Hà Trường Lao tiếp tục tuyên bố nói. Đến ta. Cựu hoàng tử vượt bên trên thạch đài, đưa bàn tay thả đang thử kiếm bia bên trên, ngạo nghệ nói, liền để các ngươi kiến thức một chút bản hoàng tử tuyệt thế thiên tư. Vụ. Bia thử kiếm bên trên một đạo thanh mang bạo hướng mà lên, bay thẳng đến 8 trượng độ cao về sau chậm rãi hạ xuống đến bảy trượng, chí lôi thánh thể, bảy điểm. Hà trường lao ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng, tán thường nói, không hổ là cựu hoàng tử, thiên tư quả nhiên không tầm thường. chí lôi thánh thể, thế gian hán hữu. chương 280, thần thể tự nhiên, chí lôi thánh thể, thanh mang bảy trượng. nghe được hà trường lão, dưới đại các thiếu niên đều là chấn kinh không dứt. cựu hoàng tử thể chất dĩ nhiên là chí lôi thánh thể, xác thực có cường ngạo vô liếng. thần phong trong lòng thầm nghĩ. Thiên kiếm đại lục lấy kiếm vi tôn. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm mới là căn bản. Về phần kiếm tu bản thân thể chất, nhất định phải cùng kiếm tương xứng đôi mới có thể mức độ lớn nhất phát huy hiệu dụng. Bởi vậy, đối với vấn kiếm tông dạng này tông môn tới nói, kiếm phẩm chất xa so với kiếm tu bản thân thể chất trọng yếu. Mà chí tôn kiếm minh là thiên kiếm đại lục bên trên đỉnh cấp đại tông môn. Bất luận cái gì phẩm cấp, bất luận cái gì thuộc tinh kiếm, đều có đường đi có thể đem tới tay. Bởi vậy trí tôn kiếm minh chú trọng hơn đệ tử bản thân thể chất tần phong nghe hỗn độn nói qua thể chất cũng chia là mấy cái đẳng cấp theo thứ tự là phàm linh thánh thần hạ ngữ băng thể chất là chí hàn thánh thể cùng cựu hoàng tử thể chất tương đương mà tần phong phụ thân tần trúc mặc dù cũng là thánh thể nhưng mà cùng cựu hoàng tử cùng hạ ngữ băng so sánh lại là hơi kém một chút cựu hoàng tử cười ngạo nghễ bước chậm đi xuống thạch đài đứng ở một bên ánh mắt nhìn chăm chú tần phong Hắn ngược lại là muốn nhìn Thần phong thể chất như thế nào? Cựu hoàng tử dự đoán, thần phong thể chất cũng nhất định không đơn giản, bia thử kiếm bên trên hào quang trí ít cũng có 5 6 trượng, chỉ là hơi kém với mình. Về phần những người khác, cựu hoàng tử hoàn toàn không có để vào mắt. Vị kế tiếp, số 34. Hà trưởng lão quát nói, "Đến ta." Mộ Kiếm Tâm mang theo vài phần thấp thỏm đi đến bia thử kiếm trước, chậm rãi đưa bàn tay phóng tới bia đá bên trên. "Ông." Bia thử kiếm bên trên quang mang đại thịnh, thanh mang bạo tăng tới bia đỉnh. Bán ra rực rỡ trói lọi quan huy, kia sáng kia huy giống như hoa cái đồng dạng kéo dài không rơi. Chơi ạ! Mười trượng! Người kia là ai? Bia thử kiếm hào quang lại có mười trượng. Dưới đài các thiếu niên, đều là nhao nhao sắc mặt đại biến, chấn kinh không dứt Chí viêm thân thể. Mặc dù chỉ là thân thể hạ phẩm, nhưng cũng đã là mát điểm. Hà trường lao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ kiếm tâm, kích động nói, ngươi tên gì? Là cái nào tông môn đệ tử? Tại Hạ Mộ Kiếm Tâm, là mộ gia đệ tử. Mộ Kiếm Tâm thành thành thật thật nói: "Nguyên lai là mộ gia." Hà Trường lão kinh hỷ nói: "Thân thể khó kiếm, chí tôn kiếm minh vạn năm lịch sử, có được thần thể đệ tử, vẫn chưa tới trăm người. Ngươi có thể miễn đi thừa xuống hai tràng khảo hạch, miễn thí trở thành chí tôn kiếm minh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Miễn đi khảo hạch. Mộ Kiếm Tâm kinh hỷ không dứt, không người bái tạ ơn nói, đa tạ trưởng lão dịu dắt, đệ tử vô cùng cảm kích. Mộ Kiếm Tâm Chí viêm thần thể. Mộ gia lại còn có bực này nhân vật. Ta thế nào chưa nghe nói qua. Cựu hoàng tử sắc mặt âm tình bất định. Cựu hoàng tử vốn cho là mình thiên phú đã cực cao, đủ để ngạo thế tất cả mọi người. Nơi nào nghĩ đến, lại còn có một người thiên phú so với mình còn muốn khủng bố. Không những ở thứ nhất chàng khảo hạch cầm tới mắt điểm, hơn nữa trực tiếp lấy được miễn thí tư cách. Nói cách khác, mộ kiếm tâm đã chiếm trong đó một cái danh ngạch, nguyên bản ba cái danh ngạch chỉ còn lại hai cái. Kiếm thể trời sinh lại là trí viêm thần thể ta bị cái này mộ kiếm tâm đè ép một đầu cũng là không biết làm thế nào sự tình quan trọng là thần phong tư chất như thế nào cựu hoàng tử ánh mắt y dị nguyên nhìn chăm chú tần phong lập tức tới ngay tần phong không biết thể chất của hắn thiên phú như thế nào nhược hy công chúa một đôi mắt đẹp hơi lóe đối với tần phong cũng mười phần coi trọng thần huynh thiên phú hẳn là cũng rất mạnh đi mộ kiếm tâm đứng ở dì trường lao sau lưng kết nối xuống tần phong khảo hạch kết quả cũng là mười phần mong đợi. Sự thật bên trên, tại chỗ các thiếu niên, đều đối với Tần Phong hết sức tò mò, nghị muốn biết, hắn có thể hay không đang thử kiếm bia khảo hạch bên trên, đồng dạng tỏa ra quan mang. Số 53. Hà trưởng lão Quát nói. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong bước chậm đi lên thạch đài, mang trên mặt mấy phần ngừng trọng, chậm rãi đưa bàn tay thả ở bia đá bên trên. Ông! Bia đá chỉ là có chút lo lánh, quang mang trong nháy mắt liền dập tắt Cuối cùng bia đá bên trên thanh mang chỉ có một trượng. Cái gì? Một trượng? Tần phong thể chất thiên phú, chẳng phải là phàm thể trong phàm thể, bình thường đến không thể lại bình thường. Có phải hay không bia thử kiếm xảy ra vấn đề? Tần phong thiên phú nếu quả thật như vậy bình thường. Hắn bằng cái gì ở phong hoa hiến bên trên, đem tất cả thiên tài quang mang đều che đậy. Hơn nữa, cái này thấp kém thiên phú, hầu như không thể nào ở 20 tuổi phía trước thành tiểu kiếm hào A các thiếu niên trên mặt hoàn toàn là lộ ra vẻ ngạc nhiên dưới đài phảng phất vỡ tổ đồng dạng tất cả mọi người là nghị luận ở mỹ nghi vấn kết quả khảo nghiệm Phan thể một trượng không thể nào a ngay cả hà trưởng lão cũng là một mặt cổ quái ánh mắt bên trong hiện ra một bôi dị sắc hoài nghi bia thử kiếm xảy ra vấn đề hắn đi đến bia thử kiếm hậu phương kiểm tra một phen xác nhận bia thử kiếm không có vấn đề đối với tần phong nói vừa mới khả năng có một chút ngoài ý muốn ngươi lại khảo nghiệm một lần Tần Phong bất đắc dĩ, đi đến bia thử kiếm trước, đưa bàn tay lần nữa để lên. Bia đá bên trên thanh mang, ý gì hành nguyên chỉ có một trượng. Một trượng. Thiên phú của ngươi thật đúng là kinh người, vậy mà như thế thấp kém, ở thiên kiêu đại hội lịch sử bên trên, cũng xứng đến bên trên là xưa nay chưa từng có. Hà trường lao xác nhận bia thử kiếm không có ra trục trặc, Tần Phong thể chất thiên phú đúng là cực kỳ phổ thông, căn bản làm không lên thiên kiêu chi danh, không lưu tình chút nào mở miệng niệm ai. Tần Phong ngươi vậy mà chỉ có phạm thể chi tư hì hì nhược hy công chúa nhìn thấy tần phong chỉ cầm tới một điểm thành tích lập tức trên mặt tách ra nụ cười đi đến trước mặt hắn mở miệng niệm ai một điểm thiệt thòi ta còn đem ngươi xem như đối thủ cựu hoàng tử lắc đầu liên tục hắn cũng không ngờ rằng tần phong thể chất thiên phú vậy mà như thế thấp kém khó trách kiếm tâm của hắn như vậy sắc bén có thể đạp lên kiếm tháp tầng thứ 9. cái gọi là cần có thể bổ truyết tần phong nếu không phải có sắc bén như vậy kiếm tâm Lấy hắn thấp kém thiên phú, lại làm sao có thể ở 20 tuổi phía trước đạp vào kiếm đạo tam trọng tiên. Nhưng mà, coi như kiếm tâm của ngươi ở sắp bén. Thế gian có rất nhiều chuyện, không phải cố gắng có thể bù đắp. Cựu hoàng tử ngấm ngầm lắc đầu, cảm thấy mình có chút buồn cười. Trước đó vậy mà đem tần phong loại phế vật này, xem như bản thân địch giả tưởng. Thần huynh thiên phú chỉ có một điểm, thật sự là ông trời bất công. Mộ kiếm tâm cũng là không còn gì để nói, hắn đối với tần phong ấn tượng rất tốt. Hy vọng Tần Phong cũng có thể thông qua khảo hạch, gia nhập trí tôn kiếm minh. Thế nhưng, Tần Phong vòng thứ nhất thành tích chỉ cầm tới một điểm, hầu như đã rất tuyển. Cái khác thiên kiêu nhóm, cũng đều đối với Tần Phong mười phần thất vọng, nhìn qua con mắt của hắn trở nên không gì sánh được coi thường. Thế giới này, thuộc về cường giả. Kẻ yếu, từ trước đến nay đều không phải chú ý tiêu điểm. Một khắc trước vạn chúng chú mục giống như đứng ở đám mây, một khắc sau liền rơi xuống bụi bặm, nhẹ như sâu kiến. Như vậy chân thực sao Thần Phong khỏe miệng nhấp lên, lắc đầu cười khổ. Nói thật, Thần Phong đối với thành tích của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm liền biết, thể chất của mình thiên phú cũng không tốt, ngũ hành đầy đủ, bình thường không có gì lạ. Hỗn độn, ngươi không phải nói ta là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành cân bằng chi thể sao? Thần Phong hiếu kỳ hỏi. Ngũ hành cân bằng chi thể, biết bao hi hữu, có thể so với thần thể, thậm chí so thần thể còn muốn hiếm thấy. Chỉ là một khối bia thử kiếm, làm sao có thể khảo nghiệm ra tới hỗn độn trả lời nói, ngươi chân chính thể chất, tuyệt không ở mộ kiếm tâm phía dưới. Ngươi có muốn hay không cùng vị này hà trưởng lão làm rõ, để hắn lần nữa đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm. Không cần một điểm liền một điểm đi. Tần phong nhàn nhạt nói, ta không muốn đem bản thân tất cả át chủ bài đều thể hiện ra tới. Hốn hồ, đằng sau còn có hai chàng khảo hạnh, ta cũng không phải không có cơ hội, kẻ đến sau cư bên trên, giết vào top ba. mươi 281, Thập Phương huyện kiếm quyết. Một canh giờ sau. Bia thử kiếm khảo nghiệm kết thúc. Tổng cộng 98 tên thiếu niên, trong đó đạt được cao nhất chính là mộ kiếm tâm. Cựu hoàng tử 7 điểm, danh liệt thứ 2. Trong đó còn có mấy tên thiếu niên thiên tiêu, cũng là thánh thể, chỉ là hơi kém với cựu hoàng tử, đến 6 điểm. Tuyệt đại đa số thiếu niên thành tích, đều ở 3 điểm đến 5 điểm ở giữa. Thần phong chỉ được 1 điểm, thành tích đến ngược thứ nhất. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, tân phong thành tích cuối cùng đã không thể nào tiến nhập top 3 bởi vậy ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn ngập coi thường đem hắn xem như không khí cái thứ nhất khảo hạch kết thúc mọi người theo ta đến xem kiếm quật bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch hà trường lao dẫn theo đám người đi tới trước một hàng núi nơi này chính là xem kiếm quật cửa này thi nghiên cứu là kiếm pháp của các ngươi ngộ tính các ngươi dựa theo trật tự tiến nhập hà trường lao nói xem kiếm quật là dựa theo trật tự đi vào một cái ra tới một cái từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong có điều Chờ bên trên một cái chắc thí giả rời khỏi về sau, Hà trưởng lão liền sẽ lớn tiếng báo ra thành tích. Cửa này thành tích, cùng bên trên một quan tương tự, tuyệt đại đa số người đều là 3 đến 5 điểm ở giữa. Ngay cả cựu hoàng tử, cuối cùng cũng chỉ cầm tới 5 điểm thành tích. Nhược hy công chúa chỉ có 4 điểm, nộ tính hết sức bình thường. Ngược lại là khúc hẳng, lấy sau cùng đến 6 điểm thành tích, để không ít người đều vì thế mà choáng váng. Qua rất lâu, rốt cuộc đến phiên tần phong. Cái tiếp theo, số 53 tiến nhập xem kiếm quật hà trưởng lão quát nói thần phong nhẹ hít một hơi đặt vào đến xem kiếm quật bên trong xem kiếm quật bên trong trống rỗng cuối cùng là một khối mấy trượng vương bóng loáng vách đá ngoại trừ hà trưởng lão bên ngoài còn có hai tên khô gầy lão giả ngồi xếp bằng trên thân kiếm ý ẩn mà không phát vậy mà cũng là hai tên kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cường giả người xem vách đá này cảm thụ kiếm ý diễn luyện ra cảm nhận kiếm pháp hà trưởng lão nói ta cùng chu trưởng lão cùng trịnh trưởng lão ba người phán đoán ngươi kiếm đạo ngộ tính như thế nào tuân mệnh thần phong nhẹ gật đầu ngồi ở trước vách đá thạch đài bên trên ông chỉ gặp tên kia họ chu trưởng lão đột nhiên một nắm thanh kiếm trong động quật tiếng vang lên một trận êm thai kiếm minh vách đá bên trên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng sinh động không gì sánh được thần phong trong lòng giật mình biết cái này tên chu trưởng lão đang thi triển huyết kiếm dẫn đạo bản thân nhìn thấy đủ loại cảnh tượng những cảnh tượng này đều ẩn chứa kiếm ý rất nhiều kiếm pháp liền ẩn giấu trong đó Đây là thập phương huyền kiếm quyết, cất dấu trong đó rất nhiều kiếm pháp. Càng đi về phía sau, huyễn cảnh liền càng phức tạp, ẩn dấu kiếm pháp thì càng nhiều. Người chỉ cần trả lời từ huyễn cảnh bên trong cảm ngộ đến mấy loại kiếm pháp." Hà trưởng lão giải thích nói, "Chỉ là trả lời kiếm pháp số lượng sao?" Thần Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Những cảnh tượng này mặc dù đều ẩn chứa kiếm ý, nhưng mà kiếm ý cực kỳ hỗn tạp, nghĩ muốn từ đó phục hồi như cũ ra một đầu hoàn chỉnh kiếm pháp là chuyện tuyệt đối không thể nào. May mắn chỉ là trả lời kiếm pháp số lượng đối với tần phong tới nói cũng không tính khó khảo nghiệm bắt đầu thập phương huyễn kiếm quyết chu trưởng lão bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ trên không trung vung lên vách đá bên trên liền xuất hiện rất nhiều cảnh tượng không ngừng biến ảo tần phong đưa mắt nhìn cảnh tượng một hồi liền cảm giác cái đầu ngất đi ngay sau đó nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ kiếm ý biến hóa tổng cộng 3 loại kiếm pháp một loại hỏa thuộc tính kiếm pháp hai loại mộc thuộc tính kiếm pháp tần phong đáp nói Hắn không những cảm thụ ra kiếm pháp số lượng, ngay cả kiếm pháp thuộc tính đều nói rõ rõ ràng ràng. Ừm. Chu trưởng lão khẽ gật đầu. Đối với Tần Phong trả lời lên tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thập phương huyễn kiếm quyết một tầng so một tầng khó, mấy tầng trước độ khó cũng không tính cao. Chu trưởng lão kiếm trong tay thế biến đổi, bắt đầu thi triển tầng thứ hai biến hóa. Tần Phong lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù tầng thứ hai biến hóa so tầng thứ nhất phức tạp một chút, nhưng hắn đối với kiếm ý y biến hóa hết sức quen thuộc, trả lời ngay ra tới. Tổng cộng 5 loại kiếm pháp, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ các một loại. Không sai. Chu trưởng lão trên mặt lộ ra một bôi vẻ tán thành. Mặc dù trước mặt các thiếu niên cũng đều trả lời lên tới mấy loại kiếm pháp, nhưng mà nhưng không ai giống như Tần Phong đồng dạng, có thể đem kiếm pháp thuộc tính đều nói rõ rõ ràng ràng. Tầng thứ 3. Chu trưởng lão tiếp tục thi triển huyết kiếm. Thần Phong đối đáp trôi chảy, trong nháy mắt đã đến tầng thứ 5. Đến tầng thứ 5 về sau, kiếm ý càng thêm hỗn tạp, lẫn nhau che đợi ảnh hưởng biến ảo khó lường Ngay cả Tần Phong cũng là trao mày, không cách nào xác định. hỗn độn, người đối với kiếm ý cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nói cho ta, tầng thứ 5 là mấy loại kiếm pháp, thuộc tính như thế nào. Tần Phong chỉ có thể từ bỏ, hướng hỗn độn tỉnh giáo. 11 loại kiếm pháp, tổng cộng có 5 loại thuộc tính khác nhau. Trong đó kim mục các bốn loại, cái khác thuộc tính một loại. Hôn độn lập tức nói. Đà tạ. Tần Phong đem hỗn độn, thuật lại cho 3 vị trưởng lão. Ba vị trưởng lao không khỏi đối mặt một nhãn, ánh mắt mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, nhìn xem tần phong. Thập phương huyện kiếm quyết đến tầng thứ 5, độ khó đã cực cao, đừng nói là tần phong. Liền xem như một chút kiếm tôn cường giả, đều chưa hẳn có thể trả lời lên tới. Tần phong lại là nhẹ nhõm đáp ra, cái này để ba vị trưởng lao đều có chút chấn kinh. Tần phong ở cửa thứ nhất chỉ thu được một điểm, hà trưởng lao đối với hắn ấn tượng cực sâu, cho là hắn thiên phú cực kém. Đồng thời trong lòng hiếu kỳ lấy tần phong như vậy kém thiên phú, vì cái gì số tuổi nho nhỏ liền có thể thành tựu kiếm hảo. bây giờ hà trưởng lão biết tần phong mặc dù thể chất thiên phú phổ thông, nhưng mà kiếm đạo ngộ tính lại là tuyệt đỉnh. tầng thứ năm về sau tần phong lại liên tiếp trả lời ba tầng, một mực xông đến thập phương huyễn kiếm quyết tầng thứ tám. ba vị trưởng lão đều là chấn kinh không gì sánh được, ánh mắt cực nóng, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. vậy mà có thể xông đến tầng thứ tám, kẻ này mặc dù thiên phú phổ thông nhưng mà kiếm đạo nộ tính độ cao thế gian hiếm thấy hà trưởng lão trong lòng ám khen tầng thứ 9. chu trưởng lão nhìn chằm chằm tần phong một nhãn bắt đầu thi triển thập phương huyễn kiếm quyết tầng thứ 9. 24 loại kiếm pháp kim mục thủy hỏa các 6 loại không có thổ thuộc tính kiếm pháp tần phong ở hỗn độn kiếm hồn trợ giúp phía dưới lại một lần đáp ra cái này lại đúng chu trưởng lão kinh ngạc mặc danh cùng cái khác hai tên trưởng lão đối mặt một nhãn ánh mắt có chút cổ quái tần phong kế tiếp là thập phương nguyễn kiếm quyết tầng thứ 10, ngươi nếu là có thể trả lời liền lấy đến mắt điểm có thể thu hoạch được miễn thí tư cách ngươi phải suy nghĩ kỹ hà trưởng lão nhìn chằm chằm tần phong một nhãn nói tần phong run lên trong lòng cảm giác được hà trưởng lão hình như lời nói bên trong có chuyện bình thường thiên tài nộ tính lại cao hơn tối đa cũng chỉ có thể xông đến bảy tám tầng Ta xông đến tầng thứ 9, chỉ còn lại cuối cùng một tầng nếu như ngay cả cuối cùng một tầng đều trả lời khó tránh cũng quá yêu nghiệt bọn hắn hoài nghi ta ở gian lận thần phong trong lòng giật mình lập tức hiểu rõ qua tới nếu như tần phong ngay cả cuối cùng một tầng đều trả lời vì cầm tới miễn thi tư cách rất có thể muốn tham gia thi vòng hai đến lúc đó nếu như hà trưởng lão cầm tới một bản bản gốc kiếm phổ để tần phong tu luyện vậy liền lộ hết nhân bánh tần phong suy tư một trận ở cuối cùng một tầng báo ra một sai lầm đáp án hô ba tên trưởng lão đều là thở dài một hơi nhìn chằm chằm tần phong một nhãn ngày doanh chắc nguyệt đầy khuyết dưới đất đông nam trời cao tây bắc thiên địa còn không hoàn thể huống chi người chỗ này chu trưởng lao Thán nói tần phong mặc dù ngươi cuối cùng một tầng không có trả lời chính xác nhưng cũng là hợp tình lý ngươi như là ngay cả thập phương nguyễn kiếm quyết cuối cùng một tầng đều có thể ngộ đến chỉ sợ thiên địa không cho ngộ tính chín điểm mặc dù ngươi không có lấy đến miễn thi tư cách nhưng cái này điểm số đã đủ để làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi hà trưởng lao nói đa tạ ba vị trưởng lão Thần Phong tỏ lòng cảm ơn về sau, liền rời khỏi xem kiếm quật. Số 53, Thần Phong, nộ tính 9 điểm. Tần Phong bước chân bước ra xem kiếm quật một khắc này, hà trưởng lao thanh âm từ xem kiếm quật chỗ sâu tiếng vang lên. Chương 282, cựu tiêu ngự lôi kiếm. Thần Phong, nộ tính 9 điểm. Nghe được Tần Phong thành tích, tại chỗ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hoàn toàn là thần sắc đại biến, biểu tình ngơ ngác. Kẻ này nộ tính quả nhiên khủng bố. Cựu hoàng tử ở phong hoa hiến bên trên. Liền kiến thức qua tần phong tuyệt đỉnh nội tính. Bởi vậy, sớm liền ngờ tới tần phong ở cái thứ hai khảo hạch bên trên có thể lấy được không tệ thành tích. Có điều, cựu hoàng tử vốn cho rằng tần phong tối đa cũng chỉ có thể cầm tới 6-7 điểm. Lại không ngờ rằng, tần phong đã lấy được 9 điểm, chỉ kém một điểm liền có thể thu hoạch được mắt điểm. Cựu hoàng tử không biết, tần phong thực ra có cơ hội cầm tới mắt điểm, trực tiếp thu hoạch được cử đi tư cách. Nhưng mà, hắn ở cuối cùng bước ngoặt từ bỏ. 9 điểm tăng thêm thứ nhất chàng một điểm tần phong thành tích bây giờ có 10 điểm cùng ta các loại thành tích tương đương cùng cựu hoàng tử so sánh chỉ có hai điểm chi kém còn có thứ ba chàng khảo hạch cái này một chàng khảo hạch cực kỳ trọng yếu quyết định cuối cùng hai cái danh ngạch thuộc về cái khác thiên kiêu nhóm đều là lần nữa khẩn trương lên đều không ngờ rằng tần phong thành tích sẽ xuất hiện kinh thiên lịch chuyển lần nữa giết vào hàng đầu rất nhanh thứ hai chàng khảo hạch hoàn tất Cửu hoàng tử cầm tới mười điểm tổng thành tích tạm liệt thứ nhất còn có mấy người cầm tới 11 điểm thành tích tốt ngang hàng thứ hai thần phong thành tích là 10 điểm cùng mười mấy người ngang hàng về phần nhược hy công chúa tổng thành tích chỉ có 8 điểm đã là năm mươi tên phía trên cửa thứ hai khảo hạch hoàn tất hiện tại bắt đầu thứ ba chàng khảo hạch hà trưởng lao đi ra xem kiếm quật trầm giọng nói thứ ba chàng khảo hạch khảo nghiệm thực lực mọi người theo ta tới hà trưởng lao đi ở phía trước đem mọi người đưa đến một cái hình tròn trong sân đấu Và anh. Hà trưởng lão mở cơ quan, một phiến thiết môn thăng lên, từ bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn cự hình khôi lỗi. Cái này tên khôi lỗi sau lưng vác lấy ba thanh kiếm, kiếm phong hàn mang lấp lóe sắc bén không gì sánh được. Kiếm khôi. Có người kinh hô một tiếng. Trong sân đấu khôi lỗi, đúng là một cái kiếm khôi. Tần phong ở ngũ tuyệt cung bên trong, đã từng gặp phải kiếm khôi, ăn một phen đau khổ. Muốn biết, ngũ tuyệt cung kiếm khôi, thực lực tương đối nhiều nhất với kiếm đạo nhị trọng thiên mà thi đấu chẳng cái này kiếm khôi thực lực tương đương với kiếm hảo kiếm khôi phương pháp luyện chế 10 phần khó khăn kiếm hảo cấp bậc kiếm khôi tiêu hao vật liệu cực kỳ khủng bố có điều trí tôn kiếm minh là thiên kiếm đại lục bên trên nhất lưu thế lực luyện chế ra kiếm hảo cấp kiếm khôi cũng không kỳ quái đánh bại một cái kiếm khôi tích một điểm cao nhất 10 điểm chiến đấu bắt đầu hà trưởng lão trầm giọng quát nói nhảy cái kia tên là lan ninh thiếu niên thân ảnh nhoáng một cái đã vượt vào đến thi đấu chàng bên trong Siêu. Kiếm khôi tay phải hóa thành một thanh hắc thiết trọng kiếm, hướng về Lan ninh quét ngang. Ẩm. Lan ninh bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, là một thanh lập lẻ thanh mang trường kiếm, cùng kiếm khôi cứng rắn lay động một kiếm, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, bước chân về sau liền lùi lại mấy bước. Kiếm khôi thực lực, tương đương với kiếm hào, nhưng mà lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn không gì sánh được, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Nói cách khác, kiếm khôi chân chính thực lực, đã siêu việt chân nguyên cảnh tương đương với âm dương cảnh kiếm hảo. Ken ken keng. Kiếm khôi lực lượng cùng phòng ngự đều cực kỳ khủng bố, nhưng mà thiếu sót cũng rất rõ ràng, tốc độ chậm chạp. Lan Ninh lách mình đến kiếm khôi sau lưng, trường kiếm trong tay giống như báo tố, vung kích ở kiếm khôi sau lưng bên trên, đem nó văng ra một cái động lớn. Ẩm. Kiếm khôi ầm ầm ngã xuống, con mắt một đỏ một ám, lấp lóe chỉ chốc lát, cuối cùng dập tắt. Vù vù. Đánh bại một cái kiếm khôi, La Ninh đã mệt đến thở hồng hển, miệng lớn thở hổn hển thế nhưng không đợi hắn nghỉ ngơi một lát thiết môn lần nữa mở ra từ bên trong bước ra hai cái kiếm khôi hai cái kiếm khôi la ninh sắc mặt đại biến ỷ vào bản thân kiếm pháp nhẹ nhàng ở thi đấu tràng trung ương cùng hai cái kiếm khôi chu toàn cố hết sức thời gian một nén nhang về sau la ninh rốt cuộc đánh bại hai cái này kiếm khôi nhưng cũng chân nguyên hao hết chỉ có thể bỏ quyền đầu hàng số một la ninh ba điểm hà trưởng lao sắc mặt lãnh đạo quát nói e Lan ninh thở dài một tiếng Hàn tổng thành tích đã tính toán ra tới, chỉ có 12 điểm, không thể nào tiến nhập top 3. Sau đó, thiếu niên thiên kiêu nhóm từng cái từng cái tiến nhập thi đấu tràng, cùng kiếm khôi chiến đấu. Tuyệt đại đa số thiếu niên thiên kiêu, đều chỉ có thể đánh bại ba cái kiếm khôi, trong cơ thể chân nguyên liền muốn hao hết. Cũng có số người cực ít, có thể đánh giết 4 cái trở lên. Kiếm khôi khó dây dưa nhất địa phương, chính là phòng ngự quá cường. Tần Phong đã từng lật xem ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống điện tịch, trong đó liền ghi lại không ít khôi lỗi thuật bởi vậy đối với kiếm khôi biết sơ lược kiếm khôi công kích cùng phòng ngự đều cực cường chỉ có tốc độ chấm hơn nếu như sân bãi đầy đủ khoáng đạn, có thể ỷ vào tốc độ đem nó tiêu diệt từng bộ phận thế nhưng khó liền khó ở thi đấu tràng sân bãi rất nhỏ hẹp thiết môn lần thứ nhất mở ra xuất hiện một cái kiếm khôi thiết môn lần thứ hai mở ra liền cùng lúc xuất hiện hai cái kiếm khôi hầu như không có tránh né địa phương sân bãi quá nhỏ hẹp chỉ có thể cứng rắn lay động muốn lấy nhẹ nhàng kiếm pháp chậm rãi đem kiếm khôi mài chết hầu như không thể nào thần phong trong lòng đã chế định ra tác chiến phương án a cựu hoàng tử đánh bại thứ ba đợt kiếm khôi đã đánh bại sáu cái kiếm khôi nên là vững vàng thứ nhất cái này một lần thiên kiêu đại hội nhất chói mắt ngoại trừ cái kia mộ kiếm tâm bên ngoài không phải cựu hoàng tử không ai có thể hơn các thiếu niên sợ hãi thán phục liên tục ánh mắt nhìn chăm chú thi đấu tràng trung ương trong sân đấu trên mặt đất đã hiện đầy kiếm khôi hài cốt Thứ tư đợt bốn cái kiếm khôi, đang cùng với lúc vây công cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử trong tay một thanh lập lòe lôi đỉnh quang mang trường kiếm, vung vậy ở giữa, liền có lam nhạt sắc lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Đồng thời, cựu hoàng tử toàn thân làn ra đều hóa thành một mảnh xanh thảm, phảng phất hóa thân lôi đỉnh, tốc độ nhanh kinh người, mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang. cựu tiêu ngự lôi kiếm. Cửu hoàng tử thi triển thượng thừa kiếm pháp, khống chế lôi đỉnh không ngừng hướng về kiếm khôi doanh kích mà đi. Nhưng mà, những này kiếm khôi lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, cựu hoàng tử công kích, mặc dù có thể để kiếm khôi xa vào đến ngắn ngủi tê liệt trạng thái, nhưng mà tạo thành tổn thương lại là cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, cựu hoàng tử kết lực, chỉ có thể bỏ quyền, rời khỏi thi đấu tràng. cựu hoàng tử lôi động, đánh bại 6 cái kiếm khôi, 6 điểm. Hà trường lao khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua cựu hoàng tử, mang theo vài phần khen ngợi. Chỉ có 6 sao Bất quá cũng đầy đủ. Cái này một lần thiên kiêu đại hội thứ nhất tên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tần phong, ngươi nhất định phải đánh bại 8 cái trở lên kiếm khôi, mới có thể siêu việt ta. Nhưng cái kia tuyệt không thể nào. Những này kiếm khôi năng lực chiến đấu cực cường, không ai có thể chống qua thứ tư đợt. Cựu hoàng tử có chút tự tin, khiêu khích lườm tần phong một nhãn. Cựu hoàng tử phán đoán không có sai. Trừ hắn ra, còn có một tên cầm trong tay hai tay trọng kiếm thiếu niên, cũng đánh bại 6 cái kiếm khôi nhưng mà thiếu niên này phía trước hai vòng thành tích không tốt, không cách nào đối với cựu hoàng tử tạo thành bất cứ uy hiếp gì. về phần nhược hy công chúa nang am hiểu huyễn kiếm không cách nào ảnh hưởng kiếm khôi, chỉ đánh bại một cái kiếm khôi cũng chỉ có thể bỏ quyền, cuối cùng chỉ cầm tới một điểm. một điểm nhược hy công chúa xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không hàng thành tích đi gì nguyên phổ thông, chỉ đánh bại bốn cái kiếm khôi. rốt cuộc ở vạn chúng chú mục phía dưới đến phiên tần phong đăng tràng, đứng ở thi đấu tràng trung ương. Ông Tần Phong ngửa đầu nhìn xem kiếm khôi hướng về bản thân đi tới, khỏe miệng hiện ra một bôi nụ cười, thủy hỏa song tuyệt kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Tay trái kiếm rừng rực như lửa, kiếm trong tay phải ôn nhu tựa như nước. Một nửa hỏa diễm, một nửa băng lam, Tần Phong nhìn chăm chú kiếm khôi, ngạo nghễ nói, "Tới đi. Vừa vận thử một chút ta thủy hỏa uy lực kiếm pháp." Chương 283, bài danh thứ nhất. Tần Phong cầm trong tay thủy hỏa song kiếm, tiến nhập thi đấu trường bên trong. Họa tuyệt. Phần thiên. Tần phong thân ảnh một lóe, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang, trong nháy mắt đến kiếm khôi trước người, trường kiếm trong tay hóa thành một đầu gào thét hỏa long, hướng về kiếm khôi trên thân chém tới. Thủy tuyệt. Quy khư. Cùng lúc đó, tần phong một cái tay khác nắm chặt thủy tuyệt kiếm, tức thì múa ra một đạo xanh thẳm màn sáng, đem kiếm khôi hung mạnh mẽ kích nhẹ nhọn hóa giải. Một công một thủ, kiếm pháp hầu như hoàn mỹ. Keng, bốc cháy hỏa diễm trường kiếm chuẩn xác chạm ở kiếm khôi cái cổ khớp nối chỗ ẩm một kiếm kiếm khôi cái đầu liền bị chém xuống như vậy hung mánh lăng lệ kiếm pháp để mọi người ở đây đều là giật nảy cả mình suy suy suy tần phong song kiếm ngay cả múa giống như một lam một hồng hai đóa hoa sen ở giữa không trung tỏa ra mấy hơi ở giữa tần phong liền đã chém ra trên trăm kiếm kiếm thế giống như báo tố đánh phía kiếm khôi toàn thân khớp nối chỉ là trong trước mắt kiếm khôi tứ chi liền bị tần phong chặt đứt chỉ còn lại thân thể vị trí cuối cùng hỏa tuyệt kiếm hiện lên một đạo màu đỏ kiếm mang chuẩn xác chúng mục tiêu kiếm khôi hạch tâm vê kiếm khôi toàn bộ thân thể đều sụp đổ ra tới biến thành mảnh vỡ thùy hỏa xong kiếm một công một thủ kiếm khôi vậy mà không phải hắn địch hà trường lão sợ hãi thán phục không dứt không khỏi đối với tần phong lao mắt mà nhìn tần phong kiếm pháp cực kỳ cao minh hơn nữa đối với kiếm khôi cấu tạo cũng hiểu rất rõ kiếm khôi phòng ngự mặc dù cường đại nhưng mà trung quy có yếu ớt địa phương chính là chỗ then chốt của nó bộ phận. Tần Phong công kích không những lăng lệ không gì sánh được, hơn nữa chuẩn xác, rất nhanh liền đem kiếm khôi tách rời. Tại chỗ tất cả thiên kiêu đều đánh bại cái thứ nhất kiếm khôi, nhưng mà giống như Tần Phong như vậy nhẹ nhõm, cũng chỉ có hắn một người. Veng! Anh. anh, Mặt đất rung động, thiết môn lên cao, thứ hai đợt hai cái kiếm khôi khí thế hung hăng, một trái một phải, hướng về Tần Phong bao bọc qua tới. Tần Phong cũng không giống như những người khác đồng dạng, cuống quýt chạy trốn bởi vì chạy trốn thực ra càng tiêu hao thể lực đối mặt cường giả cùng hắn đào tẩu không bằng giao phong đây chính là tần phong tính cách với anh tần phong sau lưng xuất hiện một đầu to lớn đen nhánh long ảnh hắn đã gọi ra bản thân kiếm hồn đem trong cơ thể chân nguyên thúc đến đỉnh phong hai đóa xinh đẹp thủy hỏa liên hoa lần nữa tỏa ra mấy hơi về sau một cái kiếm khôi đã bị tần phong tách rời thừa xuống một cái khác kiếm khôi cũng chỉ còn lại nửa người hoàn hảo không chút tổn hại hòa tuyệt trừ hải một đạo màu đỏ thâm kiếm ảnh phá không mà chi đem kiếm khôi chặt ngang chém thành hai nửa tần phong vừa mới giải quyết hai cái này kiếm khôi thứ ba đợt kiếm khôi lại rào rạt tập kích hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội cái này một lần thiên kiêu đại hội tuyệt đại đa số thiên kiêu đều bại ở thứ ba đợt kiếm khôi trong tay chỉ có cửu hoàng tử chờ giải rác mấy người chiến thắng thứ ba đợt ba cái kiếm khôi nhưng mà đối mặt xuống một đợt kiếm khôi tất cả ôm hận chiến bại vạn kiếm xuyên tâm vạn kiếm vông ngân. Tần Phong trong mắt lệ mang một lóe, biết cái này đợt kiếm khôi hết sức lợi hại, lập tức song kiếm vung dậy, hóa thành phô thiên cái địa kiếm ảnh, liên tiếp sử dụng ra bản thân đòn sát thủ. Và anh, Hỗn độn vạn kiếm quyết uy lực biết bao khủng bố, Tần Phong tiến nhập chân nguyên cảnh về sau, cái này hai chiêu uy lực lần nữa tiêu thăng, song kiếm đồng thời thi triển, xông lên phía trước nhất cái kia kiếm khôi, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống đất không dậy. Hai kiếm miểu sát kiếm khôi, toàn bộ chàng tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thân ảnh đám người ánh mắt nhìn chăm chú tần phong hoàn toàn là lộ ra vẻ ngạc nhiên cựu hoàng tử sắc mặt đại biến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phong trong lòng kinh ngạc không dứt tần phong cho thấy thực lực quá kinh người vượt xa ngày đó buổi tối hắn ở thẩm ra đấu kiếm chàng bên trong đối mặt an giật trần biểu hiện quả nhiên ngày đó buổi tối tần phong đối mặt an giật trần cũng không xuất ra chân chính thực lực cựu hoàng tử trong miệng thì thảo nhược hy công chúa hoa dung thất sắc ngọc thủ khe che môi son Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy trấn kinh, Tần Phong phá hủy một cái kiếm khôi, thừa xuống hai cái kiếm khôi không đáng để lo, bị hắn tùy tiện phá hủy. Veng, anh veng, anh, anh, anh. Thiết môn lần nữa mở ra, thứ tư đợt kiếm khôi tập tới. Cái này một đợt kiếm khôi, cho đến bây giờ không có bất kỳ người nào đã đánh bại. Ngay cả Cửu hoàng tử cũng là thi triển tất cả vô liếng, thậm chí sử dụng ra Cửu Tiêu Ngự lôi kiếm, lại như cũ kiệt lực chiến bại. Bốn cái kiếm khôi sắc thực không thể coi thường. Tần Phong ánh mắt lấp liệt, trên thân kiếm ý đột nhiên bạo tăng, một đạo kiếm khí ngút trời mà lên. Thủy hỏa kiếm khí, chém. kèm theo Tần Phong một đạo hét to, Tần Phong đem toàn thân chân nguyên đều ngưng tụ ở thủy hỏa song kiếm bên trên. Phúc, phúc. Một lam một đỏ, hai đạo hình bán nguyệt kiếm khí phá không mà ra, mang theo không thể địch nổi chi thế, hướng về bốn cái kiếm khôi bay đi. Bốn cái kiếm khôi lập tức giơ lên trong tay cự kiếm, nghị muốn ngăn cản cái này hai đạo khủng bố kiếm khí. Nhưng mà, thủy hỏa kiếm khí ở giữa không trung vậy mà dung hợp là một thể, mang theo hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, hướng về kiếm khôi quân giết tới. suy Một đạo nhẹ văng lên. Kiếm khí bay qua. Bốn cái kiếm khôi xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, bước bước chân tiếp tục hướng về tần phong tới gần, trong tay cự kiếm hướng về đỉnh đầu hắn chém xuống. Tần phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, hình như đã kiệt lực, chỉ là khỏe miệng có chút nít lên, hiện ra một bôi ý cười. Vâng anh kiếm khôi trong tay cự kiếm hầu như đã rơi xuống tần phong đỉnh đầu khoảng cách cái chán chỉ có không đến ba thước một tiếng nổ mạnh bốn cái kiếm khôi chặt ngang cắt thành hai khúc ẩm ẩm sụp đổ hóa thành mảnh vỡ hít kha z toàn bộ chàng lần nữa tiếng vang lên hít vào khí lạnh thanh âm hắn thông qua được thứ tư đợt. cựu hoàng tử lôi động sắc mặt không gì sánh được câm trầm tần phong thông qua được thứ tư đợt, tổng cộng chém giết 10 cái kiếm khôi nói cách khác đã thu được mát điểm 10 điểm thành tích cuối cùng áp đảo bản thân bên trên Anh, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là, Tần Phong thông qua thứ tư đợt về sau, thiết môn vậy mà lần nữa mở ra, bên trong đi ra cả người cao ba trượng, toàn thân kim mang lập lệ to lớn kiếm khôi. Thứ năm đợt, Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú màu vàng kiếm khôi, quả quyết nhảy ra thi đấu tràng, nói, ta đã kiến lực không thể nào lại đánh bại cái này màu vàng kiếm khôi. Ha ha, ngươi như là ngay cả tôn này kiếm khôi cũng có thể đánh bại, vậy ngươi liền thật sự là từ đầu đến đuôi yêu nghiệt. Hà Trường lão cười nói, tôn này kiếm khôi tồn tại, là vì cho những cái kia phía trước hai vòng khảo hạch thất bại, nhưng thực lực siêu quần thiên tiêu một chút hy vọng sống. Nếu là có thể đánh bại tôn này màu vàng kiếm khôi, đồng dạng có thể thu được miễn thí tư cách. Có điều, người đánh bại 10 tôn kiếm khôi, đã cầm tới mát điểm 10 điểm, tổng thành tích 20 điểm, danh liệt thứ nhất. xác thực không cần lại mạo hiểm, cùng màu vàng kiếm khôi một trận chiến. Kiếm đạo, mặc dù chú trọng là dũng cảm tiến tới, nhưng một ít thời điểm cũng muốn hiểu được biết khó mà lui thu giáo thần phong không người cảm ơn hà trưởng lão cái này một lần thiên kiêu đại hội kết thúc mỹ mãn ba cái danh ngạch đã xác định thần phong bài danh thứ nhất cựu hoàng tử lôi động bài danh thứ hai mộ kiếm tâm thu hoạch được miễn thi tư cách không tính ở bài danh bên trong hà trưởng lão vung tay lên ba đạo kim mang bay đến tần phong cựu hoàng tử mộ kiếm tâm trong tay Tần phong nhìn một nhãn phát hiện là một mặt vàng nóng ánh lệnh bài tính chất không phải đa không phải một chế tác tinh mỹ, nói không nên lời ung dung hoa quý. Lệnh bài bên trên viết bá khí nghiêm nghị hai chữ trí tôn. Đây là các ngươi trí tôn lệnh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là trí tôn kiếm minh một thành viên. Một tháng sau, các ngươi có thể mang theo một tên người hầu tiến nhập vân Mộng sơn, đến trí tôn kiếm minh bên trong tu hành. Hà trường lão mỉm cười nói, cái này một tháng thời gian, các ngươi muốn thật tốt nắm chắc, cùng người nhà sống chung. Tu hành không ngày tháng, chờ các ngươi lần sau rời khỏi trí tôn kiếm minh cùng người nhà gặp nhau không biết là năm nào tháng nào sự tỉnh chương 284, làm nô làm buộc mười ngày sau hạ lan thành hạ gia phủ đệ một cái sân bên trong thần phong chính khoanh chân ngồi ở bãi cỏ bên trên cảm nộ kiếm đạo mẫu thân hạ liên đi vào đây sắc mặt vui mừng phong nhi ngươi mang trở về cái kia nha hoàn chỉ diên thật sự là thông minh lanh lợi lại chịu khó vô cùng mẹ chỉ diên là bằng hữu của ta muội muội ở đâu là cái gì nha hoàn Thần Phong mở mắt ra, mặt chứa ý cười nhìn xem mẫu thân. Có điều, ngươi xuất môn bên ngoài, có người chăm sóc ngươi luôn luôn tốt. Mẹ cũng có thể ít quan tâm một chút. Hạ liên nhìn xem nhi tử, ánh mắt từ ái, phong nhi, ngươi sau 20 ngày, liền muốn đi vân ngộng sơn tu hành, cần phải chú ý thân thể. Mẹ, ngươi mới là muốn bảo trọng thân thể mới phải. Thần Phong cười nói, gần nhất cứu cứu ngươi thái độ đối với ta tốt hơn nhiều. Cái này một lần, ngươi lại gia nhập trí tôn kế minh. Hắn định vợ ta còn đến không kịp đâu. Hạ liên đắc ý nói, đúng rồi, ngươi có thời gian đi thêm bồi bồi ngươi ông ngoại, thân thể của hắn không tốt. Ngươi lần sau trở về, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Ừm, ta chờ xuống liền đi. Thần Phong gật đầu nói, mẹ con hai người đang trong viện nói chuyện tiếm, hưởng thụ cái này kiếm không dễ gặp nhau thời gian. tần thiếu ra, cửa viện truyền tới người hầu thanh âm. Chuyện gì? Thần Phong mặt lộ vẻ không vui. Người hầu đi vào tới. Hai tay hiện lên bên trên một phần bái thiếp, Lan ra gia, gia chủ làn chú, nghe nói thiếu ra ra nhập Chí Tôn kiếm minh, nghĩ muốn gặp thiếu ra một mặt. Lan ra ra chủ sao? Tần Phong nhẹ gật đầu, phất tay nói, ngươi liền nói cho hắn biết, ta đang lúc bế quan luyện kiếm, ai cũng không gặp. Cái này, người hầu trần chờ một phen, gặp Tần Phong thái độ kiên quyết, đành phải lĩnh mệnh rời khỏi. Phong nhi, những ngày này có rất nhiều gia tộc, tông môn nhân vật trọng yếu tới bái phòng ngươi, ngươi thế nào đều không gặp? Hạ Liên hỏi. Mẹ, ta chỉ có một tháng thời gian bồi người, làm sao có thời giờ đi gặp bọn hắn? Huống chi, bọn hắn đều chỉ là vì lịnh bợ ta, không phải thật tâm muốn theo ta kết giao bằng hữu. Tần Phong xem rất thấu triệt, gần nhất có rất nhiều người mang theo lễ vật tới bái phỏng, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Phong nhi, ngươi cũng lớn. Những chuyện này, theo tâm ý của ngươi, ta đều sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hạ Liên nói, ngươi đi xem một chút người ông ngoại đi, ta đi tìm chỉ riêng nói chuyện. Tiểu cô nương mặc dù lớn lên không đẹp nhưng mà tâm địa thật sự là tốt chỉ riêng đi theo tần phong đi tới hạ gia mặc dù không có tiếp tục trang thành tàn tật nhưng mà y y nguyên đem mặt vẽ rất xấu che lại nàng dung nhan tuyệt thế tần phong thuyết phục một phen nói kẻ thù tuyệt đối sẽ không tìm được hạ gia tới nhưng mà chỉ riêng lại kiên trì không muốn cho tần phong thêm phiền thoái tần phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dựa vào nàng tần phong lại ở trong viện khoanh chân ngồi trong chốc lát đang chuẩn bị đi thăm ông ngoại vừa mới người hầu kia gấp ngược trở về sắc mặt có chút lo lắng thiếu gia người hầu vừa muốn mở miệng tần phong không vui nói ta không phải nói ta không gặp cái kia lan ra gia chủ sao thiếu gia lần này không phải lan ra gia chủ là là thẩm gia gia chủ thẩm quân mang theo nhược hy công chúa cùng nhau tới lão gia cũng đích thân đến phòng tiếp khách nên đón là lao nhân già ông ta để ta tới gọi ngươi đi qua người hầu vội vàng nói nhược hy công chúa thẩm gia còn có mặt mũi tới bái phòng hạ gia tần phong hơi ngẩn ra Trên mặt lộ ra một bôi dị sắc, liền vội vàng tiến về phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, tần phong ông ngoại hạ chiến ngồi ở trung ương, sắc mặt có chút tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan. Thẩm gia gia chủ thẩm quân, cùng hai tên thẩm gia kiếm hào trưởng lão ngồi ở một bên, đang cùng hạ chiến đàm tiếu. Nhược hy công chúa tức thì ngồi ở phía dưới túi đầu không nói. Nàng hôm nay mặc một thân trắng thuần váy dài, trên mặt chưa bôi phấn trang điểm, thanh mị chi sắc không còn sót lại chút gì, nhiều hơn mấy phần thanh lịch điềm tĩnh. Một bộ đại gia khuê tú bộ Giáng cùng trước đó so sánh, xem ra thuận mắt nhiều. Tần Phong đi vào phòng tiếp khách, ánh mắt ở nhược hy công chúa trên thân khẽ quét mà qua, cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, chắp tay nói, ông ngoại. Phong nhi, ngồi xuống đi. Hạ chiến nhìn xem Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Tần Phong vừa ở hạ chiến bên cạnh ngồi xuống, thẩm quân liền mở miệng nói, ta quả nhiên không có nhìn ra, Tần Hiền chất quả nhiên là rồng phượng trong loài người, gia nhập trí tôn kiếm minh về sau, càng là tiền đồ vô hạn Về sau hạ gia địa vị tất nhiên lên như diều gặp gió, danh liệt mười gia tộc lớn nhất đứng đầu cũng là ở trong tầm tay. Thẩm huynh, đây là nói chi vậy? Hạ chiến trầm giọng nói, lão hủ thân thể khó chịu, thẩm huynh có chuyện gì? Còn mời nói thẳng, có phải hay không bởi vì phong nhi từ hôn một chuyện mà tới? Như là vì việc này, thẩm huynh liền không cần nói nhiều, miễn cho bị thương hai nhà hòa khí. Cái kia phần thư từ hôn là ta thân bút viết, tự nhiên cũng đại biểu cho thái độ của ta. Hơn nữa thẩm hạ hai nhà giải trừ hô nước chuyện này sớm liền truyền ra nước đổ khó hốt không có lần nữa thông ra đạo lý tần phong gia nhập trí tôn kiếm minh để hạ chiến eo bản cũng cưng rắn mấy phần lời nói có chút cường thế không đợi thẩm quân mở miệng liền đem hắn muốn lời nói phong kín ha ha thẩm quân mặt lộ vẻ xấu hổ trầm mặc nửa ngày nghiêm mặt nói hạ lao nói rất đúng nước đổ khó hốt việc này không trách hạ gia càng không trách tần phong là ta chờ có mắt không trọng chúng ta lần này qua tới là chịu nhận lỗi tới. Nhược Hy. Nhược Hy công chúa nghe vậy, đứng vậy, đi đến Tần Phong trước mặt, dĩ nhiên là ở trước mặt hắn quỳ xuống, hai mắt rưng rừng, điềm đạm đáng yêu nói. Tần công tử, Nhược Hy có mắt không trọng, lãnh đạm công tử, còn mời công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn ghen ghét Nhược Hy. Nhược Hy. Chỉ là một cái cô gái yếu đuối, rất nhiều chuyện cũng không biết làm thế nào. Nhược Hy công chúa, cái này nơi nào có thể. Tần Phong sắc mặt biến hóa vội vàng nắm được nàng thon dài ngọc thủ đưa nàng nâng lên thẩm ra đây là hát cái nào một màn thần phong trong lòng có chút cổ quái nhược hy công chúa ngày thường cố làm cao ngạo đem đại huyền đế quốc những kia tuổi trẻ thiên tài đùa bỡn trong lòng bàn tay hôm nay vậy mà điềm đạm đáng yêu hướng mình quỳ xuống tạ tội tất nhiên là có mưu đồ thế nhưng thẩm hạ hai nhà hôn ước đã giải trừ không thể nào lại văn hồi thẩm ra đến cùng mưu đồ bản thân cái gì đây chỉ là đơn thuần định bợ bản thân thần phong ngấm ngầm lắc đầu thậm ra cùng hắn như vậy nịnh bợ bản thân còn không bằng đi nịnh bợ cửu hoàng tử cửu hoàng tử không chỉ có là đại huyền hoàng tộc hơn nữa cũng gia nhập trí tôn kiếm minh mặc dù thành tích hơi thua với mình nhưng mà lấy cựu hoàng tử thể chất thiên phú về sau thành tựu chưa hẳn ở bản thân phía dưới ta từ trước đến nay đều không trách tội ngươi ý tứ chỉ là trong lòng ta chỉ có kiếm đạo dung không được nam nữ ham muốn cá nhân thần phong nghiêm mặt nói thần phong lời nói này nói quang minh lẫm liệt thực tế bên trên lại là nói dối trong lòng của hắn còn có một đạo như tuyết bóng hình xinh đẹp để hắn nhớ thương thật lâu khó quên thần công tử không trách nhược hy liền tốt nhược hy công chúa nín khóc mỉm cười nụ cười sán lạ mặc dù tần công tử không trách nhược hy nhưng mà nhược hy trong lòng ý y hải nguyên băn khoăn vì bù đắp trước kia sai lầm nhược hy nguyện ý làm nô làm tì chăm sóc tần công tử còn mời công tử không muốn ghét bỏ nhược hy nhược hy công chúa cúi đầu gương mặt xinh đẹp thẹn thùng nói người Đường đường công chúa, làm nô làm buộc. Muốn làm ta hầu gái. Tần Phong nghe được Nhược Hy công chúa mấy câu nói, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, quả thực hoài nghi lô thai của mình. chương 285, Nội tình. Cái gì? Nhược Hy công chúa tự nguyện làm Tần Phong tỷ nữ. Nghe được Nhược Hy công chúa, hạ chiến cùng với khắc các hạ gia trưởng lão, tất cả mặt lộ chấn kinh chi sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nhược Hy công chúa cùng gia chủ thẩm quân. Thẩm lão đệ, Nhược Hy công chúa thiên kim thân thể làm sao có thể làm phong nhi tỷ nữ loại này cho đùa thế nhưng vạn vạn không mở ra được hạ chiến chấn kinh sau khi nghiêm mặt đối với thẩm quân nói ra đại huyền đế quốc 10 gia tộc lớn nhất thẩm ra bài danh thứ ba hạ gia chỉ là thứ bảy huống hồ thẩm ra đã từng bị đại huyền hoàng thất ban cho tước vị mặc dù chỉ là hư danh nhưng tước vị nhiều đời lưu truyền xuống nhược hy xác thực có công chúa chi thực lại tăng thêm thẩm nhược hy ở đại huyền tuổi trẻ trong đồng lứa lực ảnh hưởng như là để những người tuổi trẻ kia biết Nàng tự nguyện làm tần phong tỷ nữ, làm nô làm buộc, hầu hạ tần phong, chỉ sợ bọn họ đều biết ghen tị không gì sánh được, hận không được đem tần phong chém thành muôn mảnh. Ha ha, hạ lão, ta mang theo nhược hy ngàn dặm xa xôi đuổi tới hạ lan thành, chẳng lẽ giống như là nói đùa sao? Thẩm quân cười nhạt một tiếng nói, nhược hy, đại biểu cho ta ý tưởng chân thật. Ta đồng ý để nhược hy làm tần phong tỷ nữ. Cái này, hạ chiến mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt nhìn về phía tần phong, phong nhi. Ta không biết ngươi cùng nhược hy công chúa ở giữa phát sinh cái gì, giữa những người tuổi trẻ sự tình, chúng ta lao nhất bối cũng không tiện nhúng tay. Về phần ngươi có nguyện ý hay không để nhược hy làm người tỷ nữ? Chính ngươi quyết định đi. Đà tạ ông ngoại. Thần phong nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi tại nhược hy công chúa trên thân. Nói thật, tần phong đối với nhược hy công chúa, ấn tượng có thể nói là cực kém. Coi như nhược hy công chúa có hoa nhường nguyệt hẹn, chim xa cá lặn dáng vẻ, lại mị cốt tự nhiên, phong tình văn trùng hắn cũng hoàn toàn không muốn cùng nữ nhân này có bất luận cái gì liên quan. Hơn nữa, người thẩm ra vì sao sẽ để nhược hy tự hạ thân phận, tới làm bản thân tỷ nữ, thần phong trong lúc nhất thời cũng nghị không thông. Nhược hy công chúa, ngươi và ta ở giữa, khả năng có một chút hiểu lầm, nhưng tuyệt không thù hận, ngươi cũng không có cái gì có lỗi với ta. Ta tự nhận xuất thân bần hàn, để công chúa thiên kim chi thân thể tới hầu hạ ta, coi ta tỷ nữ, ta thật sự là thừa nhận không nổi. Thần phong suy tư một trận chuẩn bị cho thẩm gia lưu mấy phần mặt mũi tuyển chuyển cự tuyệt cự tuyệt nhược hi công chúa khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhuận một mảnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm tần phong nàng hoàn toàn không nghĩ tới tần phong vậy mà như thế dầu muối không tiến bản thân hy sinh cực lớn đều nguyện ý làm nô làm buộc hắn ý ỉa nguyên mắt không nhìn thẳng bản thân một nhãn cái này tần phong đến cùng có phải hay không nam nhân chẳng lẽ hắn tâm thật sự giống như kiếm đồng dạng cứng rắn dung không được một chút nam nữ ham muốn cá nhân. Nhược Hi công chúa nhẹ hít một hơi, nói: "Tần công tử, Nhược Hi biết yêu cầu này rất quá mức. Nhưng mà, Nhược Hi kiếm đạo tư chất phổ thông, kiếm tâm lại không đủ sắc bén, tương lai nghĩ muốn có một phen thành tựu, nhất định phải có cao hơn bình đài. Bởi vậy, ta nhất định phải tiến nhập Chí Tôn kiếm minh, cho dù là làm ngươi tỷ nữ, cũng nhất định phải tiến nhập Chí Tôn kiếm minh không thể." Thì ra là thế. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến ngày đó Hà trưởng lão đã từng nói: mình có thể mang một tên tỷ nữ tiến nhập chí tôn kiếm minh chăm sóc bản thân ẩm thực sinh hoạt thường ngày cái này một lần thiên kiêu đại hội nhược hy công chúa thành tích hết sức bình thường khoảng cách tiến nhập chí tôn kiếm minh tiêu chuẩn còn có cực lớn trên lệch mặc dù nàng tuổi tắc còn nhỏ tương lai mấy năm y hiển nguyên có tư cách tham gia thiên kiêu đại hội nhưng mà lấy nàng thực lực tự biết thông qua khảo hạch cơ hội cực kỳ xa vời bởi vậy nhược hy công chúa mới ra hạ sách này căng nguyện làm tần phong tỷ nữ cũng muốn để tần phong mang nàng tiến vào chí tôn kiếm minh ta chỉ biết chí tôn kiếm minh là một thời đại xa xưa to lớn tông môn thậm chí đại huyền hoàng tộc cũng nhận được chí tôn kiếm minh che chở liên quan tới chí tôn kiếm minh cái khác tình báo ta biết đến rất ít cái này chí tôn kiếm minh đến cùng có cái gì ma lực có thể để nhược hy công chúa làm ra hy sinh lớn như thế cũng nhất định phải gia nhập không thể tần phong trong lòng thất kinh hắn nguyên bản cho rằng chí tôn kiếm minh là loại tựa như vấn kiếm tông tông môn chỉ là quy mô càng lớn một chút Nhưng mà, nhìn thấy nhược hy công chúa cử động, tần phong ý thức được, trí tôn kiếm minh nội tình, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thâm hậu Chỉ cần có thể tiến nhập kiếm minh, chỉ sợ là làm tỷ nữ, tựa hồ cũng có thể được to lớn chỗ tốt. Rất có một loại một người đắc đạo, gà chó bay lên trời mùi vị. Bất quá! Tần phong trong lòng y gì nguyên có một cái nghi hoặc, vì sao nhược hy công chúa không đi cầu cửu hoàng tử, mà là đi cầu chính mình. Nhược hy công chúa cùng cửu hoàng tử quan hệ, so với mình muốn tốt hơn nhiều. Nàng cần gì bỏ gần tìm xa đâu Nhược Hi công chúa cực kỳ thông minh Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Nhìn thấy tần phong mặt lộ nghi hoặc liền đoán được ý nghĩ của hắn Túi đầu cười khổ nói Công tử nhất định kỳ quái Ta vì gia nhập trí tôn kiếm minh Thậm chí nguyện ý làm nô làm buộc Vì sao không đi cầu cửu hoàng tử Coi hắn tỷ nữ Ừm ta đúng là có sự nghi ngờ này thần phong gật đầu nói Đó là ngươi không hiểu rõ cửu hoàng tử Nhược Hi công chúa nghẹn ngào nói Hắn mặt ngoài xem ra ôn văn nho nhã, thực tế bên trên thật là một cái cực kỳ bạo ngược người, hắn lòng bàn tay xuống rất nhiều người hầu, đều bị hắn giàn vật đến chết. Ta như là cùng hắn kết thành hôn ước, địa vị ngang nhau, lại có thẩm ra làm ủy vào, hắn cũng không dám quá mức. Nhưng nếu như ta coi hắn tỷ nữ, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ta cùng tần công tử mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết công tử tâm địa thiện lương. Cho nên, liền mời công tử đáp ứng, để nhược hy làm ngươi tỷ nữ đến trí tôn kiếm minh bên trong hầu hạ ngươi Ta tâm địa thiện lương cựu hoàng tử cực kỳ bạo ngược tần phong nghe vậy mặt ngoài mặc dù không lộ ra nội tâm lại là một trận cười lạnh nhược hy công chúa nửa thật nửa giả có lẽ cựu hoàng tử đúng là một cái hung tàn bạo ngược người nhưng mà nàng nguyện ý làm bản thân tỷ nữ tuyệt không là bởi vì chính mình tâm địa thiện lương ở nhược hy công chúa xem ra nếu như làm cựu hoàng tử tỷ nữ vậy liền vĩnh viễn là tỷ nữ lại không thời gian xoay sở Mà nàng tới làm bản thân tỷ nữ, đùa bỡn tâm tư, thi triển mỹ thuật, thời gian dài, nàng đảo khách thành chủ, đem bản thân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tần Phong Nhữ mày, trầm ngâm một phen, nói, Nhược Hy công chúa, ngươi nguyện ý làm ta tỷ nữ, chăm sóc ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta rất cảm động. Thế nhưng, ta đã đáp ứng chỉ riêng, muốn dẫn nàng tiến chí tôn kiếm minh. Người hầu vị trí chỉ, chỉ có một cái, bởi vậy. Thật xin lỗi. Chỉ riêng lại là cái kia xấu nha đầu nhược hy công chúa sắc mặt đỏ lên thân thể mềm mại run rẩy nàng thế nào cũng không dám tin tưởng Thần phong tình nguyện để cái kia lại xấu lại tàn xấu nha đầu chăm sóc bản thân cũng không nguyện ý để cho mình hầu hạ tóm lại ta tâm ý đã quyết thầm thúc thúc nhược hy công chúa mời về đi thần phong phất phất tay trực tiếp quay người rời đi cái này tần phong thầm quân sắc mặt không gì sánh được căm trầm hai tay chặt chẽ nằm lấy gân xanh trên mu bàn tay bạo kiêu. thần phong ngươi nhất định sẽ hối hận. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Nhược Hi công chúa gần như tan vỡ, không còn có trước đó thuộc nữ bộ dáng, lệ rơi đầy mặt, hướng về Tần Phong bóng lưng lớn tiếng gào thét: Thẩm huynh, ta cái này cháu ngoại chính là cái này tính bướng bỉnh, đã tội. Hạ Chiến chắp tay nói: Ta thay hắn cho hai vị nói xin lỗi. Nếu không thì các ngươi mấy vị ở Hạ gia ở mấy ngày, ta làm tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần. Thẩm Quân tức đến nổ phổi nói. Đường đường Nhược Hy công chúa, tự nguyện cho Hạ Gia làm tỷ nữ, đều bị cự tuyệt. Ta mấy người lưu tại nơi này, cũng là tiếp tục bị các ngươi nhục nhã. Nhược Hy, chúng ta đi. Thẩm quân trực tiếp bắt lấy Nhược Hy công chúa tay, hóa thành một đạo kiếm quang, phá không rời đi. mươi 286, ngày biệt ly. Hạ Gia lấy thương làm gốc, nói là hòa khí sinh tải Nhược Hy công chúa cầu xin tần phòng, nguyện ý làm hắn tỷ nữ, lại gặp đến cự tuyệt một chuyện. Hạ Chiến bận tâm đến thể diện của thẩm gia. Nghiêm mệnh hạ ra tất cả mọi người không được đem việc này truyền đi. Trong trước mắt, lại qua 10 ngày. Những ngày gần đây, Tần Phong vừa có thời gian liền đi cùng mẫu thân nói chuyện thiếm, hoặc là đi chăm sóc ông ngoại. Thời gian khác, Tần Phong liền trong sân luyện kiếm. Công tử. Tần Phong vừa mới luyện hết một bộ kiếm pháp, liền nghe đến sau lưng truyền tới rụt rẻ thiếu nữ thanh âm, biết là chỉ riêng, nhìn lại, quả nhiên thấy một người mặc vải thô quần áo thiếu nữ xinh đẹp, váy áo mặc dù phổ thông. Lại không cách nào che lấp nàng khuynh thành khuôn mặt đẹp, cười nói, chỉ riêng, sao ngươi lại tới đây? Công tử! Nhược hy công chúa sự tình, ta đã nghe nói. Chỉ riêng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở tần phong trước mặt quỳ xuống, cảm kích nói, đa tạ công tử. Công tử như là đáp ứng nhược hy công chúa, thay thế chỉ riêng vị trí, chỉ riêng không thể cùng công tử cùng nhau, lại phải biến đổi thành lẻ loi hiệu quả một người. Chỉ riêng, lời này của ngươi nói đi nơi nào? Tần phong kiếm chỉ vậy một cái. Liền có một đạo kiếm khí bay ra, đem chỉ riêng thân thể nâng lên, để nàng ngồi ở trước mặt mình, cười nói, chúng ta sớm liền đã nói xong sự tình, há có thể tùy ý hối cải. Huống chi, cái kêu nhược Hi công chúa từ nhỏ nuông chiều từ bé, mặc quần áo ăn cơm đều muốn 10 cái nha hoàn hầu hạ. Ta trừ phi là đầu vóc hằng mất, mới sẽ để nàng hầu hạ ta. Chờ đến chí tôn kiếm minh, ta hầu hạ nàng còn tạm được. Tóm lại, chỉ diên đa tạ công tử không rời không bỏ. Chỉ riêng bỏ mặt, thấp giọng nói chỉ riêng ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Tần Phong nghiêm mặt nói, những ngày gần đây, ta vận dụng Đại Huyền Thương Minh cùng Đốc Kiếm Sư Hiệp Hội quan hệ, tìm kiếm ngươi ca ca Quách Nam tung tích. Đại Huyền Thương Minh cùng Đốc Kiếm Sư Hiệp Hội năng lực tình báo ở Đại Huyền là đỉnh tiêm, nhưng mà cũng chỉ có thể tra được Quách Nam rời đi Đại Húc, từ đây không biết tung tích, hơn nữa rất có thể còn không có đi tới Đại Huyền. Chí tôn Kiếm Minh năng lực tình báo nên càng cường đại, chờ ta đến Kiếm Minh về sau lại sử dụng quan hệ tìm kiếm ngươi ca ca tung tích. Khi tìm thấy ngươi ca ca trước đó, ngươi liền một mực đi theo ta. Công tử, chỉ riêng ngựa lên đầu, một đôi không gì sánh được tinh thuần hai con ngươi nhìn xem tần phong, thấp giọng nói, ngươi lần kia nói, ta có một cái ca ca, gọi là Quách Nam. Ta đi về suy nghĩ rất lâu, lại y nguyên không có ấn tượng gì. Quách Nam nếu thật là huyết nhục của ta trí thân, coi như ta mất trí nhớ, cũng không thể nào không có nửa điểm ấn tượng. Cho nên, Quách Nam chưa chắc là ca ca của ta cũng có thể là đuổi theo giết ta người. Quách Nam là truy sát người của ngươi. Thần Phong trong lòng giật mình, như mày, chỉ riêng, cũng không phải không có lý. Nếu thật là huyết nhục trí thân, coi như ký ức đánh mất, cũng chỉ có ấn tượng mới đúng. Hơn nữa, tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó Quách Nam xuất ra chỉ riêng vẽ chân dùng, nói nàng là mội mội của mình lúc. tần Phong liền nói đùa, nói nàng cùng Quách Nam lớn lên không có chút nào giống. Bây giờ cẩn thận nghĩ một chút, lúc ấy Quách Nam biểu tình tựa hồ có mấy phần cổ quái thế nhưng tần phong cùng quách nam cùng nhau gia nhập vấn kiếm tông lại cùng nhau xông qua cửu kiếm phong tiến nhập nội môn về sau lại cùng nhau xông kiếm chủng tuy nói hai người quan hệ không sâu nhưng tần phong đối với quách nam vẫn là có hiểu một chút hắn mặc dù lai lịch thành mê mười phần thần bí có thể tuyệt không phải cùng hung cực gác chi đồ đương nhiên nhân tâm cách ra bụng tần phong cũng không dám trăm phần trăm cam đoan quách nam không có vấn đề chỉ riêng đa tạ ngươi nhắc nhở ta có điều Ngươi mất trí nhớ, thân phận thành mê, chỉ có Quách Nam biết ngươi thân phận chân chính, ta nhất định phải tìm được trước hắn. Ngươi yên tâm, coi như ta tìm tới Quách Nam, tại xác định ngươi cùng hắn chân chính quan hệ trước, ta sẽ không đem ngươi hành tung tiết lộ ra ngoài. Thần Phong trầm ngâm một phen, cho rằng làm như vậy so sánh ổn thỏa. Đa tạ công tử. Chỉ riêng cảm ơn bái tạ ơn. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến rời đi ngày. Hạ ra trước cổng chính. Cứu cứu hạ cường tới đưa Thần Phong. Ông ngoại hạ chiến cũng là ở nha hoàn nâng phía dưới đi ra tới. Nhưng mà, lại không thấy mẫu thân hạ liên thân ảnh. Phong nhi, mẫu thân ngươi luyến tiếp ngươi, khóc rất nhiều, lại sợ để người khác nhìn thấy mất mặt. Cho nên hạ cường giải thích nói. Ta biết. Tần phong mùi đau xót, nhưng vẫn là cố gắng nét mặt tươi cười, gọi ra kiếm hồn, lôi kéo chỉ diên dẫm ở hắc long lưng bên trên. Vây tay nói, ông ngoại, cứu cứu, các ngươi nhiều bảo trọng thân thể. Ta vừa có thời gian, liền sẽ trở lại gặp các ngươi tu hành quan trọng, không kiếm ra cái thành tựu liền đừng trở về. Ông ngoại bản lấy khuôn mặt để một tên người hầu đưa cho Tần Phong một cái chiếu nặng hộp đen đàn buộc, bản thân lại quay lưng đi, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Ông ngoại, ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Tần Phong nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, không chế kiếm hồn ở hạ ra trên không xoay mấy vòng mới lưu luyến không rời rời đi. Phong Nhi, mẹ không ở ngươi bên người, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Một phiến cửa sổ khép hờ đằng sau hạ liên đang lặng lẽ lau nước mắt nàng một mực đang nhìn chăm chú tần phong chắp tay trước ngực vì nhi tử cầu phúc tần phong khống chế kiếm hồn bay đi hạ lan thành nhìn phía dưới bao la hùng vĩ núi non sông ngòi tâm tỉnh tỏa ra một cỗ hào khí đem ly biệt chi tình thoáng hòa tan ông ngoại cho ta hộp tần phong đem hộp đen đàn mục mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong lập tức thần sắc biến đổi trong hộp chứa tràn đầy cực phẩm nguyên tinh thạch chịu nặng tần phong đếm chừng hai viên nhiều trong hộp còn đặt vào một phong thư Phía trên là ông ngoại chữ viết, Phong Nhi, Chí Tôn Kiếm Minh bên trong chi tiêu cực lớn, cái này 200 viên cực phẩm nguyên tinh thạch là cho ngươi trên đường lộ phí. Nếu như không đủ dùng, ngươi bất cứ lúc nào tiến về tùy ý một cái đại huyền thương minh ở dưới cửa hàng, cho thấy thân phận, liền có thể điều động cửa hàng bên trong vốn lưu động. Ông ngoại. Tần Phong trong lòng một trận cảm động, đem hộp đen đàn mục thu được hỗn độn không gian bên trong, khống chế lấy hỗn độn kiếm hồn, hướng về Vân Mộng Sơn phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, tần phong đã tới vân mộng sơn lúc trước cái kia trong trang viên chậm rãi hạ xuống thần huynh mộ kiếm tâm đã sớm tới tròn triệu mặt em bé bên trên lộ ra một bôi vui thích nụ cười tiến lên hướng tần phong hỏi thăm sức khỏe mộ huynh đệ tần phong kéo chỉ riêng tay từ hỗn độn kiếm hồn trên lưng nhảy xuống cùng mộ kiếm tâm hàn huyên một phen vị này là tần phong nhìn thấy mộ kiếm tâm bên cạnh đứng đấy một cái vóc người cao gầy nữ tử áo trắng tuổi tác so mộ kiếm tâm lớn tuổi mấy tuổi mặt mũi thanh tú Trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ quý khí, mặc khí chất đều không giống như là nha hoàn. Nàng là tỷ tỷ ta mộ tịch dung, đến trí tôn kiếm minh chăm sóc ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Mộ kiếm tâm đỏ mặt nói. Gặp qua tần công tử. Mộ tịch dung khẽ gật đầu, thần sát thanh lãnh. Ô tần phong khẽ gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng, mỗi một tên trí tôn kiếm minh đệ tử, đều có thể mang một tên người hầu tiến nhập kiếm minh. Người hầu này danh lạch, mười phần quý giá. Cũng chỉ có Tần Phong thật sự mang theo một cái không hiểu kiếm đạo nha hoàng chỉ riêng, tương đương với là lãng phí cái này danh lạch. Những người khác sẽ lựa chọn trí thân hào hữu, thậm chí là phụ mẫu trưởng bối, cùng nhau gia nhập kiếm minh. Ngoại trừ có thể chăm sóc cẩm thực sinh hoạt thường ngày, người hầu cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Ví như mộ kiếm tâm, chính là phù sa không lưu ruộng người ngoài, để tỉ tỉ chiếm cứ người hầu danh lạch. Tần Phong Trong trang viên, một phiến môn mở ra, người mặc màu vàng long bảo cựu hoàng tử lôi động từ bên trong đi ra ánh mắt như kiếm nhìn qua tần phong thiên tiêu đại hội bên trên tần phong lấy hai điểm chi kém lực áp cựu hoàng tử cầm tới thứ nhất cựu hoàng tử đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng mà cựu hoàng tử bên người một nữ tử người mặc một thân trắng thuần váy dài trên mặt chưa bôi phấn trang điểm trên đầu vành thai bên trên trang sức cũng tất cả trích xuống một bộ tỷ nữ cách cắn mặc một đôi mắt đẹp bên trong đều là hàn ý gắt gao nhìn chằm chằm tần phong Nữ tử này rõ ràng là Nhược Hy công chúa. mươi 287, Thanh Long Kiếm Cung. Nhược Hy công chúa, nàng vì tiến nhập trí tôn kiếm minh, quả nhiên vẫn là đi tìm cựu hoàng tử, coi hắn tỷ nữ sao. Thần Phong nhìn thấy Nhược Hy công chúa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ đây về sau, thế gian không còn Nhược Hy công chúa, chỉ có Thẩm Nhược Hy. Bây giờ ta, đã không phải công chúa, mà là cựu hoàng tử tỷ nữ. Thẩm Nhược Hy cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Ngay cả công chúa chi danh đều từ bỏ sao. Tần Phong ngây ngẩn cả người, trong lòng chân kinh, nhược hy công chúa vì cái gì trả giá như vậy lớn đại giới, lấy tỷ nữ chi thần, cũng muốn tiến nhập trí tôn kiếm minh. Trí tôn kiếm minh, vì cái gì có như vậy lực hấp dẫn cực lớn. Tần Phong đối với trí tôn kiếm minh biết không nhiều, lại càng không biết nói, trí tôn kiếm minh đối với đại huyền đế quốc kiếm tu nhóm, mang ý nghĩa cái gì. Liên ở Tần Phong suy tư thời điểm, Hà Trưởng lão không chế kiếm quang bay qua tới, nhìn thấy Tần Phong, cựu hoàng tử, mộ kiếm tâm ba người đã Đứng ở giữa không chung cười nói, các ngươi ba người ngược lại là đúng giờ, như là đã đến, liền cùng ta tiến sân đi. Đa tạ hà trưởng lão, ba người không người hướng hà trưởng lão hành lễ, liền từng người mang theo bản thân người hầu, cùng ở dì trưởng lão sau lưng, tiến nhập vân mộng sơn chỗ sâu, đi tới một cái to lớn thạch điện phía trước. Đây là địa phương nào? Chí tôn kiếm minh ở đâu? Thần phong nhìn qua trước mắt thạch điện kinh ngạc nói. Tân huynh, ngươi sẽ không cho rằng, trong truyền thuyết Chí tôn kiếm minh, sẽ giấu ở đây vân mộng sơn bên trong chứ mộ kiếm tâm nghe vậy nhìn không được cười lên không ở vân mộng sơn bên trong lại ở chỗ nào thần phong kỳ quay nói tân minh ngươi xuất thân đại húc nơi đó thuộc về ma tông phạm vi thế lực ở kiếm minh thế lực bên ngoài đối với kiếm minh không hiểu rõ cũng là có thể thông cảm được mộ kiếm tâm một câu nói ra tần phong xuất thân hiển nhiên đi về về sau đặc biệt điều tra qua tần phong tình huống căn bản đã như vậy ta liền đem trí tôn kiếm minh tình huống giới thiệu sơ lược một phen mộ kiếm tâm mở miệng nói đà tạ mộ huynh đệ thần phong chắp tay nói chí tôn kiếm minh bắt nguồn từ xa xưa lập minh đã có vạn năm vạn năm trước ma tông thế đại làm hại thiên kiếm đại lục toàn bộ đại lục đều là sinh linh đồ thán. vì đối kháng ma tông ngay lúc đó 10 đại kiếm phái liên thủ thành lập chí tôn kiếm minh về sau ma tông sụp đổ chí tôn kiếm minh cũng nguyên khí đại tổn thương ẩn nút mấy ngàn năm mới chậm rãi khôi phục thực lực Bây giờ trí tôn kiếm minh mặc dù cường đại, nhưng cùng toàn thịnh lúc so sánh, vẫn chưa tới một phần trăm. Mộ kiếm tâm mặt em bé bên trên lộ ra hướng tới chi sắc, dù vậy, trí tôn kiếm minh vẫn là đại huyền đế quốc cùng xung quanh quốc gia kiếm tu trong suy nghĩ hướng tới kiếm đạo thánh địa. Tất cả tuổi trẻ kiếm tu, đều lấy gia nhập kiếm minh làm vinh. Thì ra là thế. Tần Phong nhẹ gật đầu, nghe được mộ kiếm tâm nói năm đó chính ma tranh chấp chuyện xưa, một thời gian cũng là tâm trí hướng về. Bây giờ trí tôn kiếm minh chia làm tứ đại kiếm cung kiếm cung lấy tứ phương thần thú vì tên theo thứ tự là thanh long kiếm cung bạch hổ kiếm cung chu tước kiếm cung huyền vũ kiếm cung vân mộng sơn thạch điện bên trong là một tòa cỡ lớn truyền tống kiếm trận có thể đem chúng ta truyền tống đúng chỗ với đại huyền đông hải thanh long đảo bên trên thanh long đảo chính là thanh long học cung ở châu đó thanh long đảo cụ thể phương vị nghe nói ở vào trong biển rộng khoảng cách đất liền cực kỳ xa xôi coi như biết phương hướng cũng rất khó đến Là một khối thế ngoại đảo nguyên. Ta chờ tiến nhập thanh long kiếm cung về sau, liền có thể bài trừ tạp nghiệm, một lòng luyện kiếm. Mộ kiếm tâm tiếp tục nói. Tứ đại kiếm cung. Thanh long đảo. Không hổ là đại huyền đệ nhất tông môn. Thần phong nghe vậy, phát tử phế phủ tán thưởng một câu. Liên quan tới thanh long đảo, ta cũng biết không nhiều. Có điều, chúng ta lập tức liền có thể biết. Mộ kiếm tâm mặt hơi đỏ lên, nói. Kiếm trận đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hà trường lão mỉm cười mang theo tần phong 6 người đi vào thạch điện bên trong tần phong tiến nhập thạch điện phát hiện bên trong không gian không lớn dài rộng có vài chục trượng có hai tên người mặc áo bảo xám gầy còm trưởng lao chính khoanh chân ngồi ở thạch điện trung ương chính là trước đó ở xem kiếm quật thấy qua hai tên trưởng lão cái này hai tên trưởng lão xung quanh đứng thẳng lấy trên trăm thanh thạch kiếm tản mát ra lăng lệ kiếm khí tạo thành một cái kiếm trận có chút có thanh mang lấp lóe truyền thống kiếm trận đã bố trí tốt các ngươi sáu người có thể tiến về thanh long kiếm cung Một tên trưởng lão phân phó nói, để Tần Phong sáu người đứng ở kiếm trận trung ương. Đợi đến sáu người đứng vững về sau, ba cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả, hai tay nắm chắc một thanh Thạch kiếm, đem trong cơ thể chân nguyên điên cuồng quán chú trong đó. Ông ông ông. Tất cả Thạch kiếm không ngừng rung động, phát ra ông minh âm thanh, mảng lớn trói mắt thanh quang từ kiếm trận bên trên thăng nhảy mà lên, đem Tần Phong sáu người chìm ngập. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc mở mắt ra, phát hiện bản thân đến một cái cung điện màu xanh bên trong đại điện này mười phần uy nga mặt đất ngược lại cắm không ít thanh kiếm cùng vân mộng sơn bên trong truyền tống kiếm trận tương tự ha ha các ngươi ba người chính là đại huyền đế quốc tuyển ra tới ba tên thiên kiêu cùng tùy thân nô bục đi mang các ngươi chí tôn lệnh lấy ra tới để lão hủ nhìn qua xác nhận thân phận của các ngươi một tên người mặc bạch bào dâu dài láo giả đi ở kiếm trận bên cạnh trên mặt nụ cười người này cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi trên người tán phát ra kiếm ý so hà trưởng lão ba người còn muốn khủng bố lão giả ánh mắt tùy ý bắn ra qua tới tần phong chỉ cảm thấy trong lòng run lên toàn thân trên dưới giống như bị lợi kiếm xẹt qua ẩn ẩn đau nhức tần phong trong lòng nói thầm một tiếng lợi hại biết đối phương là phụ trách kiếm trận trưởng lão bận bịu hai tay đem trí tôn lệnh dâng lên thần phong thân phận không có sai sót cái này tên trưởng lão cẩn thận đã kiểm tra trí tôn lệnh nhàn nhạt nói hôm nay bắt đầu ngươi chính là trí tôn kiếm minh Thanh long kiếm cung một thành viên Thanh long kiếm cung xuống sắp đặt bảy đại kiếm viện Lấy thanh long thất túc vì tên Theo thứ tự là giác, kháng, đệ, phòng, tâm, vĩ, cơ Người tới, đem hắn đưa đến vi túc viện Bài hứa thanh ý thì muôn môn hạ Lập tức có một tên 30 tuổi khoảng chừng lớn tuổi đệ tử đi qua tới Đem tần phong cùng chỉ riêng mang cách cung điện màu xanh Mộ kiếm tâm, thân thể tự nhiên Tiến nhập giác túc viện Lão giả nhìn mộ kiếm tâm thẻ bài một nhãn Quát nói lại có một tên đệ tử qua tới mang theo mộ kiếm tâm cùng mộ tịch dung hai người rời khỏi tiến về giác túc viện bọn bốn người rời khỏi trong đại điện chỉ còn lại cửu hoàng tử thẩm nhược hy cùng cái này tên phụ trách kiếm trận trưởng lão cái này tên trưởng lao ánh mắt nhìn xem cửu hoàng tử ánh mắt lấp lóe thật lâu không nói ẩm cửu hoàng tử bỗng nhiên xuất thủ thanh kiếm gõ ở thẩm nhược hy cái hốt bên trên đem nàng đánh ngất xỉu đi qua bái kiến hoàng thúc cửu hoàng tử ở trước mặt lão giả quỳ xuống dập đầu nói Cựu hoàng tử, cái này một lần thiên kiêu đại hội sự tình, ta đã nghe nói. ngươi thua với cái kia họ tần tiểu tử, có biết đã bôi nhỏ hoàng thất uy nghiêm. Ngay cả ta cái này làm hoàng thúc, mặc dù sớm đã là phương mọi người, nhưng cũng cảm thấy mặt mũi mất hết. Lao giả sắc mặt một trầm, lạnh giọng quát nói. Hoàng thúc, ta cam đoan, tuyệt không có lần sau. Cựu hoàng tử đối mặt với lao giả, chỉ cảm thấy phảng phất đối mặt với một tòa nguy nga cự sơn, trên thân tản phát ra không gì sánh được lăng lệ cường đại kiếm ý để hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. chương 288 vinh diệu trí Tôn bảng. hừ ngươi có lòng tin này liền tốt. ta rất mong đợi nửa năm sau kiếm cung thi đấu bên trên biểu hiện của ngươi. thực ra ngươi cũng không cần lo lắng. cái kia gọi mộ kiếm tâm thân thể tự nhiên tư chất phi phạm, cung chủ khâm định hắn tiến nhập giác túc viện ta không có cách nào động tay chân. cái kia tần phong ở thiên kiêu đại hội bên trên thành tích thứ nhất lại ở vòng thứ ba khảo hạch cầm tới mát điểm tiềm lực to lớn vốn nên nên tiến nhập bài danh thứ hai kháng tốt viện ta hơi giật giật tay chân đem hai người các ngươi thành tích trao đổi để hắn gia nhập bài danh thứ sáu vĩ túc viện đem ngươi an bài đến kháng tốt viện hai viện tài nguyên trinh lệnh cực lớn lấy tư chất của ngươi không gian nửa năm nhất định có thể đem tần phong triệt để nghiền ép lão giả hừ lạnh một tiếng nói đa tạ hoàng thúc cựu hoàng tử hai mắt hiện lên một đạo hàn mang vội va quỷ tạ ơn ta để người dẫn ngươi đi kháng tốt viện đưa tin trước tiên đem gạo sống nấu thành cơm lao giả nói ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy thừa xuống cần nhờ chính ngươi cố gắng tần phong rời khỏi cung điện màu xanh quay đầu nhìn một cái chỉ gặp đại điện biển ngạch bên trên viết ba chữ to thanh long điện cái này tòa thanh long điện tọa lạc ở hòn đảo trung ương ngọn núi bên trên địa thế cực cao Tần phong đi đến son phong đỉnh chót đưa mắt hướng xung quanh nhìn tới phía trước là một mảnh xanh thảm đại hải vô biên vô hạ cái khác ba phương hướng tức thì rậm rừng rậm Một nhãn nhìn không thấy bờ. Cái này tòa Thanh Long đảo rất lớn. Tần Phong trong lòng chấn động không gì sánh được, Thanh Long đảo mặc dù là hòn đảo, nhưng mà diện tích cực lớn, cùng đại húc quốc tương tự, địa hình phức tạp, có dòng sông sơn mạch hồ nước, bảy tòa kiếm viện chính là phân bố ở hòn đảo bên trên. Vị này Tần sư đệ, người ở Thiên Kiêu đại hội bên trên là cuối tên thành tích đi, bằng không thì cũng sẽ không bị phân đến bài danh thứ 6 vị tốt viện. Cái này tên lớn tuổi đệ tử mang theo Tần Phong xuống núi, khoảng cách Thanh Long điện chừng vài dặm khoảng cách. Lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xem tần phong nói. Sư huynh, không biết xưng hô như thế nào. Tần phong chắp tay nói. Ta họ đồng, ngươi gọi ta đồng sư huynh là đủ. Đồng sư huynh xem ra có chút hiền lành. Đồng sư huynh, ngươi nói vi túc viện ở thanh long kiếm cung bài danh thứ 6. Thế nhưng, ngoại trừ thu được miễn thí tư cách mộ kiếm tâm, ta ở thiên kiêu đại hội thành tích là thứ nhất. thần phong khẽ như mày, phát giác được có một tia cổ quái. Thành tích của ngươi là thứ nhất vậy liền kỳ quái. Đồng sư huynh biên sắc, biết mình nói lỡ miệng, bận điều đổi chủ để nói, thực ra, bảy cái kiếm viện đều lệ thuộc vào thanh long kiếm cung, đều ở vào thanh long đảo bên trên, khác biệt cũng không phải rất lớn. huống chi, ngươi cũng không có được an bài đến bài danh thứ bảy kiếm viện, thứ sáu vĩ tốc viện cũng xem là không tệ. Đi đi đi, ta trước mang ngươi đến thanh long quảng trường, đem thanh long kiếm cung quy củ nói cho ngươi, lại dẫn ngươi đi vĩ tốc viện đưa tin. đa tạ đồng sư huynh, thần phong nhìn ra việc này nhất định có nội tình gì có điều, đồng sư huynh hiển nhiên sẽ không nói tiếp, liền cũng không có lại truy vấn. hướng hồ, tần phong đối với thanh long kiếm cung ở dưới bảy cái kiếm viện hoàn toàn không có khái niệm, vì túc viện cũng tốt, giáp túc viện cũng tốt, với hắn mà nói không hề khác gì nhau. tần phong tự tin, coi như mình bị phân đến bài danh thứ bảy cơ túc viện, dựa vào hôn độn kiếm hồn cùng cố gắng của mình, cũng có thể ở thanh long kiếm cung rực rỡ hào quang. đồng sư huynh mang theo tần phong cùng chỉ riêng hai người, hướng về thanh long điện phía dưới bay đi đi tới một cái to lớn quảng trường bên trên. Cái này quảng trường cực lớn, chừng mấy ngàn trượng. Bạch ngọc trải đất, ở mặt trời chiếu xạo phía dưới phát ra loá mắt quan mang. Trong sân rộng, đứng sừng sững lấy hai tòa cao mấy chục trượng to lớn kiếm bia, màu xanh bia mặt bên trên lấp lóe rất nhiều màu vàng văn tự. Kiếm bia phía dưới, có rất nhiều đệ tử ngựa đầu nhìn xem, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc cơm thanh. Những đệ tử này trên thân đều tản mát ra nghiêm nghị kiếm khí, kiếm đạo cảnh giới đều ở tần phong bên trên, không một người là kẻ yếu. Tần Phong hướng về hai tòa kiếm bia ngưng thần nhìn tới, phát hiện một tòa kiếm bia phía trên có hai cái chữ to vinh diệu, một cái khác tòa kiếm bia đỉnh tức thì trí tôn hai chữ. Kiếm bia từ bên trên mà xuống có rất nhiều kim quang tạo thành họ tên, theo thời gian chuyển rời, không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến hóa, kiếm bia ở dưới đệ tử bên trong liền muốn bạo phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn thấy Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, Đồng sư huynh cười giải thích nói, cái này hai tòa kiếm bia chính là Thanh Long Kiếm cung trọng yếu nhất hai cái bảng danh sách. Một cái tên là Vinh Diệu Bảng, một cái tên là Trí Tôn Bảng. Trí Tôn 36, Vinh Diệu 72, chính hợp thiên can địa chi số lượng, toàn bộ thanh long học cùng tổng cộng là 108 tên đệ tử, một cái không nhiều, một cái không ít. Âu Nguyên Lai like là bảng danh sách. Thần Phong mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trí Tôn Bảng cùng Vinh Diệu Bảng, nên cùng vấn kiếm bảng không sai biệt lắm bảng danh sách. Phía trên ghi chép bên trên bài danh phía trên đệ tử tên, đồng thời sẽ định kỳ phát ra ban thưởng, đôn đốc đệ tử khác cố gắng tu luyện. Tranh thủ có một ngày cũng có thể trên bảng có tiếng. t e Z u i D. n c u a t u i v n Ở vấn kiếm Tông Lúc, Thần Phong đối với vấn kiếm bảng cũng không coi trọng. Chủ yếu là bởi vì vấn kiếm bảng ban thưởng quá ít. Vấn kiếm bảng bài danh thứ nhất cũng có điều là ban thưởng một khối xích diễm thiết tâm. Thần Phong không có chút nào hiếm có. Nhưng mà, Đồng Sư Huynh cùng những này Thanh Long kiếm cung đệ tử, tựa hồ đối với Trí Tôn bảng cùng Vinh Diệu bảng cực kỳ coi trọng cùng tần phong ở vấn kiếm tông lúc hoàn toàn khác biệt ra tới rồi vinh diệu bảng bên trên lại nhiều ra ba cái tên mộ kiếm tâm lôi động tần phong mộ kiếm tâm vậy mà gia nhập giác túc viện người mới gia nhập giác túc viện lại một cái thiên tài muốn hoành không xuất thế sao lôi động cũng không tệ gia nhập bài danh thứ hai kháng túc viện hắc hắc cái này tần phong lại không được gia nhập bài danh thứ 6 vi túc viện có thể thấy được tư chất phổ thông kiếm địa trước đó Có đệ tử đống nhiên chỉ vào vinh diệu bảng phía dưới kinh hô, sau đó nghị luận ở Mỹ, nói lên mộ kiếm tâm cùng lôi động lúc, đều là chấn kinh không gì sánh được. Nhưng mà nói lên Tần Phong, trên mặt nhao nhao lộ ra xem thường. Phía trên có tên của ta. Tần Phong hơi ngẩn ra, bận điệu đi đến vinh diệu trước tấm bia đá, quả nhiên ở phía dưới cùng nhìn thấy bản thân tên. 108, Tần Phong, Vĩ Túc Viện. Tần Phong phía trên hai cái tên. 107, Lôi Động, Kháng Túc Viện. 106, Mộ Kiếm Tâm, giác túc viện. Ta vừa mới gia nhập Thanh Long Kiếm Cung, liền có bài danh. Tần Phong khẽ nhíu mày, Thanh Long Kiếm Cung chế độ tựa hồ cùng vấn Kiếm Tông có cực lớn khác biệt. Thần sư đệ, ngươi nhất định rất kỳ quái. Vì sao vừa tiến Thanh Long Kiếm Cung, liền danh liệt vinh diệu bảng? Đồng sư huynh đi qua tới, giải thích nói, Thanh Long Kiếm Cung chế độ cùng ngươi trước kia trải qua tông môn hoàn toàn khác biệt. Nơi này chế độ đối với một số người tới nói, có thể được xưng là tàn khốc. Cái này Thanh Long đảo. Xem ra phong cảnh như họa, giống như là thế ngoại đảo nguyên. Thực tế bên trên, lại là cá lớn nuốt cá bé hoang man chi địa Có thể tiến nhập thanh long kiếm cung, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Không quản ngươi trước kia có thế nào thực lực, có thế nào danh tiếng, đến thanh long kiếm cung, tất cả đều là chó má. Nơi này đệ tử, không có một người thiên phú thấp hơn ngươi. Đồng sư huynh sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, thanh long kiếm cung hoạch tâm chế độ, chính là vinh diệu, trí tôn hai cái bảng danh sách. Chỉ có ở bảng danh sách bên trên thu hoạch được tương ứng bài danh, mỗi tháng mới có thể nhận lấy kiếm cung ban thưởng. Bài danh càng cao, ban thưởng càng cao. Bài danh càng thấp, ban thưởng càng ít. Liên tục 3 tháng sắp xếp ở 100 tên có hơn, tức thì sẽ bị đuổi ra kiếm cung, tuyệt không ngoại lệ. mươi 289, kiếm cùng sở cùng ca. 3 tháng liên tục bài danh ở 100 có hơn, trục xuất thanh long kiếm cung. Thần phong trên mặt lộ ra một bôi chấn kinh chi sắc. Muốn biết? Vân Kiếm Tông mặc dù cũng sẽ đem đệ tử trục xuất tông môn, nhưng mà, những cái kia bị trục xuất tông môn đệ tử, tất cả đều là trái với tông môn luật lệ. Ví như năm đó trước Lỗi, trái với Vân Kiếm Tông quy củ, không những nghị muốn cướp đoạt Tần Phong tiền tài, vẫn còn trong tông môn tư đấu, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, mới sẽ bị trục xuất Vân Kiếm Tông. Hoặc là Tô Tinh, 7 năm đều không thể trở thành nội môn đệ tử, thiên phú thật sự là quá phổ thông, Vân Kiếm Tông mới sẽ đem nó trục xuất. Trừ lần đó ra, Vấn Kiếm Tông rất ít đem đệ tử trục xuất tông môn. Coi như một chút đệ tử trái với tông môn luật lệ, cũng chỉ là phạt hắn diện bích hối lỗi. Thanh Long Kiếm Cung quy củ, hiển nhiên muốn so Vấn Kiếm Tông khắc nghiệt rất nhiều. Chỉ là 3 tháng hẹn chót, liền sẽ đem đệ tử trục xuất kiếm cung. Có điều, chính là có quy củ như vậy, các đệ tử mới biết người tranh ta đuổi, lẫn nhau so sánh sức lực, cố gắng tu luyện kiếm đạo. Tần Phong khẽ gật đầu, mặc dù Thanh Long Kiếm Cung chế độ có chút bất cận nhân tình, nhưng chí tôn kiếm minh lịch sử đã có và năm và năm tới đều là quy củ như vậy tự nhiên là có được một chút đạo lý tần phong ánh mắt lần nữa rơi tại vinh diệu trí tôn hai tòa kiếm bia bên trên nhìn thấy bia trên mặt bài danh không ngừng biến hóa thường xuyên có thể nhìn thấy một vị nào đó đệ tử bỗng nhiên nhảy lên thăng mấy vị cũng có đệ tử trượt mấy vị trong lòng không khỏi hiếu kỳ hỏi đồng sư huynh vinh diệu trí tôn hai trên bảng bài danh vì cái gì một mực ở biến động cái này bài danh chẳng lẽ không phải thi đấu lúc quyết định sao đồng sư huynh giải thích nói Bảng danh sách thứ tự thời gian thực biến động, cái này chính là thanh long kiếm cung một cái khác không tầm thường chi chỗ. Bình thường tông môn, bình thường là một năm so sánh, hay là nửa năm so sánh. Dựa theo thi đấu thành tích, tới xác định đệ tử bài danh, dùng cái này tới phát ra ban thưởng. Thi đấu năm, thi đấu nửa năm, thanh long kiếm cung cũng có. Trừ lần đó ra, thanh long kiếm cung 3 tháng còn có một lần thi đấu quý. Không có thi đấu năm, thi đấu nửa năm, thi đấu quý tháng, còn có thi đấu tháng. tóm lại Tháng một năm một hai tháng, mỗi tháng đều có lôi đài tỉ thí. Chỉ là quy mô to nhỏ khác biệt. Một năm mười hai lần lôi đài. Tần Phong nghe được tặc lưỡi, trong lòng cảm khái, thanh long kiếm cung lôi đài luận võ, cũng quá dày đặc một chút đi. Chẳng phải là nói, các đệ tử một mực đang vì các loại lôi đài luận võ làm chuẩn bị, khi nào có thể tính hạ tâm, bế quan lĩnh hội kiếm đạo. Thế nào, hù dọa chứ? Một năm mười hai lần lôi đài tỉ thí tính cái gì? Đồng sư huynh nhìn thấy Tần Phong mặt lộ kinh ngạc không khỏi cười nói trừ lần đó ra thanh long kiếm cung mặc dù cấm chế đệ tử tư đấu lại cổ vũ các đệ tử lẫn nhau khiêu chiến bất luận cái gì một cái bài danh hơi thấp đệ tử có thể bất cứ lúc nào hướng kiếm cung xin khiêu chiến bài danh cao hơn đệ tử nếu như chiến thắng tức thì thay thế đối phương bài danh đối phương thứ tự tức thì sẽ rơi xuống nói như vậy bài danh tranh lệch càng lớn rơi xuống thứ tự thì càng nhiều rơi xuống cụ thể thứ tự do phụ trách khiêu chiến kiếm cung trưởng lão quyết định Bài danh thấp đệ tử, bất cứ lúc nào đều có thể khiêu chiến bài danh cao đệ tử. Thần phong kinh ngạc nói, cái này chế độ vấn đề cũng quá lớn đi. Ta như là bài danh phía trên, chẳng phải là mỗi ngày muốn ứng phó các loại khiêu chiến, càng không có thời gian đi tu luyện kiếm đạo. Ha ha, thanh long kiếm cũng áp dụng vạn năm chế độ, tại sao có thể có lỗ thủng? Đồng sư huynh cười nói, bài danh thấp đệ tử có khiêu chiến quyền lợi, nhưng mà bài danh cao đệ tử, cũng có quyền cự tuyệt. Cũng không đúng vậy nếu như bài danh cao đệ tử có thể cự tuyệt ta như là đạt tới nhất định bài danh không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào không phải liền là thần phong suy tư một trận nói không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào xác thực có thể thực hiện nhưng mà không nên quên mỗi tháng thi đấu tháng là mỗi tên đệ tử đều muốn tham gia nếu là bởi vì bị thương bế quan nhiệm vụ chờ sự tình trì hoãn căn cứ thi đấu tháng quy mô to nhỏ bài danh cũng biết trên phạm vi lớn trượt đồng sư huynh chỉ vào trí tôn bảng nói trừ lần đó ra ngươi xem trí tôn bảng bên trên bài danh phía trên mấy vị Ừm. ví như trí tôn bảng bài danh thứ 7 nam cung duệ sư huynh hắn tên đằng sau còn có một hàng chữ ngươi đọc một chút tần phong ánh mắt rơi tại trí tôn bảng bên trên ở bảng danh sách đỉnh tìm tới nam cung duệ tên quả nhiên phát hiện đằng sau còn đi theo một hàng chữ nhỏ phía trên viết là thái huyền tinh thiết thái huyền tinh thiết là một loại cực kỳ hiếm thấy đúc kiếm vật liệu chân quý trình độ xa ở xích diễm thiết tâm bên trên có thể nói 50 khối xích diễm thiết tâm, cũng chưa chắc có thể đổi được một khối thái huyền tinh thiết. Tần Phong thân thể chấn động, kinh ngạc nói, thế nhưng, hắn tên đằng sau đi theo một khối thái huyền tinh thiết, là có ý gì? Mỗi người tên phía sau một chuyến chú thích, chính là khiêu chiến điều kiện. Nam cung Duệ sư huynh khiêu chiến điều kiện, đã là tương đương rộng rãi, kiếm cung bất luận cái gì đệ tử, chỉ cần một khối thái huyền tinh thiết làm tiền đặt cược, liền có thể hướng hắn phát lên khiêu chiến, hơn nữa hắn nhất định phải tiếp nhận. Hắn như là thắng Thái Huyền tinh thiết liền về hắn sở hữu, hắn như là bại, vậy cái này tên chiến thắng đệ tử liền thay thế Nam Cung Duệ trở thành trí tôn bảng thứ bảy. Đồng sư huynh giải thích nói, thì ra là thế. Thần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú trí tôn bảng. Những người khác tên đằng sau, cơ bản bên trên đều có khiêu chiến tiền đặt cược. Có người khiêu chiến tiền đánh cược là kiếm pháp, có người khiêu chiến tiền đánh cược là cực phẩm nguyên tinh thạch, có người khiêu chiến tiền đánh cược là mấy phẩm trở lên kiếm. Còn có người khiêu chiến tiền đặt cược, viết cực kỳ tỉ mỉ. Đối với người khiêu chiến bài danh cũng có yêu cầu. Ví như bài danh 17 quan hiệu ngọc, nàng liền yêu cầu khiêu chiến đệ tử bài danh, không được thấp hơn nàng 10 cái bài danh. Khiêu chiến tiền đặt cược có thể nói là đa dạng, cái gì cần có đều có. Tần Phong cũng thấy rõ, chí tôn vinh diệu hai bảng bài danh, ở Thanh Long kiếm cung là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Chỉ cần bài danh đầy đủ cao, chỉ cần đem thứ cần thiết viết đang đánh cược chú bên trên, tự nhiên liền sẽ có đệ tử tới khiêu chiến. Chí Tôn bảng bài danh top 3 đệ tử, cần cái gì khiêu chiến tiền đặt cược. Thần Phong trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt hướng về Chí Tôn bảng đỉnh cao nhất nhìn tới. Có thể đứng ở Thanh Long kiếm cung đỉnh cao nhất ba tên đệ tử, tự nhiên cũng là phi phàm nhân vật. Chí Tôn bảng thứ nhất, Chiến Thần. Khiêu chiến tiền đặt cược, không chấp nhận khiêu chiến. Chí Tôn bảng thứ hai, Mạch Như Ngọc. Khiêu chiến tiền đặt cược, không chấp nhận khiêu chiến. Chiến Thần cùng Mạch Như Ngọc đều không chấp nhận khiêu chiến. Đây cũng là có thể thông cảm được. Bọn hắn có thể trèo lên chí tôn bảng phía trước hai tên, cực kỳ không dễ dàng, nhất định đang bế quan tiềm tu, sẽ không dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến. Tần Phong ánh mắt tiếp tục hướng xuống phía dưới nhìn lại, coi hắn nhìn thấy thứ ba cái tên cùng khiêu chiến tiền đặt cược lúc, con người đột nhiên co rụt lại. Chí tôn bảng thứ ba, sợ cẩn ca. Khiêu chiến tiền đặt cược, mười khối cực phẩm nguyên tinh thạch, mười khối cực phẩm nguyên tinh thạch, liền có thể khiêu chiến chí tôn bảng thứ ba. Tần Phong không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng chấn động không gì sánh được. Đáng tiếc, liền xem như 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, cũng không có mấy người sẽ đi khiêu chiến sở cùng ca. Biết rõ tất thua khiêu chiến, có ý nghĩa gì? Đồng sư huynh lắc đầu, nói. Cái này sở cùng ca rất mạnh. Thần phong hỏi. Kiếm cùng sở cùng ca, vì chiến mà sinh, làm kiếm mà cùng. lực có mánh hổ người tường vi. Vào thanh long kiếm cung tới nay, 3 năm chưa bại một lần. Có người nói, hắn so chiến thần cùng mạch như ngọc càng cường. Chính là bởi vì sở cùng ca. Chiến thần cùng mạch như ngọc chỉ có thể bế quan tu luyện, dùng cái này tranh chiến. Có thể hai người bọn họ không dám tiếp nhận khiêu chiến, sợ cùng ca lại ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần mười khối cực phẩm nguyên tinh thạch, liền có thể khiêu chiến hắn. Chỉ bằng phần này hào khí, phần này quyết đoán. Sở cùng ca ở ta mấy người trong suy nghĩ, đã là trí tôn bảng thứ nhất. Đồng sư huynh nhắc lên sở cùng ca, trên mặt hiện ra một bôi dị sắc, cực kỳ hưng phấn. Kiếm cùng sở cùng ca. Như vậy nhân vật tuyệt thế. Ta rất muốn kiến thức một phen. Tần Phong cũng có chút kích động, song quyền chặt chẽ nắm lấy, mặt lộ vẻ mơ ước. Chương 290, Vĩ Túc Viện. Tần Sư Đệ, ta đã mang ngươi đến Thanh Long Quảng Trường, nhìn qua cái này vinh diệu trí tôn bảng, cũng giới thiệu cho ngươi qua Thanh Long kiếm cung quý cũ, bây giờ không còn sớm sủa. Ta dẫn ngươi đi Vĩ Túc Viện đưa tin, thuận tiện đem dọc đường kiếm cung công trình, giới thiệu cho ngươi một phen. Đồng Sư huynh nói, đa Tạ Đồng Sư huynh. Tần Phong không người sau khi nói cảm ơn hai người lần nữa không chế kiếm hồn bay lên hướng về vĩ túc viện phương hướng bay đi bên kia cung điện kiến trúc chính là giác túc viện hòn đảo vị trí trung ương tầng 7 cự tháp chính là thanh long kiếm tháp có thể đến bên trong mượn đọc kiếm phổ bên kia là đồng sư huynh một đường giới thiệu tần phong yên lặng nhớ xuống trong lòng càng là cảm khái thanh long đảo diện tích chi đại thanh long kiếm cung kiến trúc chi xa hoa đều có thể cùng lạc kinh hoàng cùng cùng so sánh càng để tần phong kinh hãi là toàn bộ thanh long đảo bên trên đều bao phủ một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc. ở Thanh Long đảo tu hành kiếm đạo hiệu suất là địa phương khác gấp 10 không lướt. Tần Phong giờ mới hiểu được, vì cái gì thẩm nhược hy vót nhọn cái đầu, tình nguyện làm cựu hoàng tử tỷ nữ đều muốn tiến nhập Thanh Long kiếm cung. coi như người hầu không cách nào sử dụng Thanh Long đảo bên trên công trình, chỉ là ở chỗ này tu hành cũng đã là rất có ích lợi. mặt trời lặn thời gian, đồng sư huynh mới mang theo Tần Phong đến Thanh Long đảo nhất đầu đông, chỉ về đằng trước một chỗ theo sơn mặt hải viện là nói. Tần sư đệ, cái này chỗ chính là vĩ tốt viện. Người cầm lên chí tốt lệnh, tự mình đến trong viện đưa tin, tự nhiên sẽ có người an bài người cho ở ta sẽ không đưa người tiến vào. Phiền toái đồng sư huynh." Tần Phong ánh mắt hơi lóe, lật bàn tay một cái, xuất ra hai viên cực phẩm nguyên tinh thạch, nhét vào đồng sư huynh lòng bàn tay, cười nói, "Đồng sư huynh vất vả một ngày, nho nhỏ chút lòng thành không thành tính ý." Đồng sư huynh cúi đầu nhìn một nhãn, phát hiện dĩ nhiên là hai viên cực phẩm nguyên tinh thạch, lập tức dung mạo mỉm cười từ trong ngực xuất ra một trường tấm ra dê, nói, tần sư đệ, ngươi cũng quá khách khí. Đúng rồi, ta chỗ này có một phần thanh long đảo địa đồ, là ta tự tay vẽ, liền tặng cho sư đệ. Về sau có chuyện gì, có thể đến thanh long điện tìm ta, ta thường xuyên trong điện nhậm chức. Tần phong tiếp nhận tấm ra dê, ánh mắt từ phía trên khẽ quét mà qua, quả nhiên là một phần vẽ tay thanh long đảo địa đồ, 10 phần tinh tế, đem trên đảo từng cái công trình đều đánh dấu ra tới. Còn có một vài chỗ bôi lên màu đỏ Bên cạnh đánh dấu lấy nguy hiểm, nên là trên đảo cấm khu. đa tạ đồng sư huynh. Tần phong đối với thanh long đảo hoàn toàn không biết gì cả, chính cần một phần địa đồ, vội vàng không người bái tạ. Đồng sư huynh mỉm cười, liền khống chế một đạo kiếm hồn rời đi. Tần phong quay đầu lại, nhìn cách đó không xa viện lạc, nhẹ hít một hơi, đối với chỉ Diên nói, chỉ riêng, chúng ta đi thôi. Ừ, công tử. Chỉ riêng khôn ngoan nhẹ gật đầu, cùng ở tần phong sau lưng, đi vào trong sân vĩ túc viện ở thanh long kiếm cung bài danh thứ sáu cùng cái khác mấy tòa kiếm viện so sánh kiến trúc muốn mộc mạc nhiều lắm chỉ là mấy gian đá xanh nhà ngói nhưng mà viện tử có phần lớn giờ phút này tụ tập mười mấy tên cùng tần phong niên kỷ tương tự thiếu niên đang luyện kiếm một tên người mặc màu xanh cung trang thiếu phụ đang chỉ điểm những thiếu niên này cái này tên cung trang thiếu phụ khí chất tung dung xem ra ba mươi bốn mươi tuổi mặt trái xoan dung mạo như họa một đôi mắt giống như một vũng thu thủy khoe mắt một viên lệ trí càng là để nàng lộ ra phong tình vạn trùng màu xanh cung trang kể sát thân thể phát họa ra một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại nở nang dáng người cung trang thiếu phụ tư thái cùng dung mạo đều là tuyệt mỹ nhưng lại gương mặt lạnh lùng không thấy một chút ý cười đệ tử mới sao tần phong vừa đi tiến viện lạc mười mấy tên thiếu niên ánh mắt liền hội tụ qua tới cung trang thiếu phụ chừng những thiếu niên này một nhãn lệnh quát nói các ngươi tiếp tục luyện kiếm sau đó cung trang thiếu phụ hướng về tần phong đi qua nói ta chính là Vi Túc Viện Viện Chủ Hứa Thanh Y Diệp, ngươi là mới tới đệ tử Tần Phong chứ? Chí tôn lệnh đâu? Đây là ta chí tôn lệnh. Tần Phong đối mặt với Hứa Thanh Y trong lòng không khỏi một hàn, bận bịu điều động trong cơ thể chân nguyên, ở trong kinh mạch vận chuyển, mới đưa hàn ý sụt tan, bận bịu hai tay đem chí tôn lệnh dâng lên. T E Z U I N C U A T U I V N Ừm. Thân phận không có sai sót. Hứa Thanh Y tiếp nhận Tần Phong chí tôn lệnh tùy ý nhìn một nhãn gật đầu nói hôm nay tu luyện buổi tối kết thúc tất cả mọi người tùy ý hoạt động mã đằng ngươi mang tần phong đi nơi ở hứa thanh y thì phất tay gọi tới một tên thiếu niên phân phó hoàn tất về sau liền hóa thành một đạo thanh mang rời khỏi kiếm viện hô hứa viện chủ rốt cuộc đi nàng lưu ở kiếm viện ta liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng các thiếu niên đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm nhao nhao ánh mắt nhìn xem tần phong trên mặt vẻ tò mò thần sư đệ ta trước giúp ngươi an bài nơi ở mã đằng hình thể hơi mập cười nói ra làm phiên sư huynh tần phong chắp tay đi theo mã đằng đi tới viện lạc bên cạnh một gian đá xanh nhà ngói căn này đá xanh nhà ngói không gian bên trong cũng không lớn nhưng không có trưng bày cái gì đồ dùng trong nhà chỉ có cái bàn ăn cơm cùng hai tấm giường trong đó một cái giường bên trên đã đặt vào một chút quần áo mã đằng chỉ vào mặt khác một cái giường nói vĩ túc viện hai người một gian nơi ở cái giường kia là của ngươi từ hôm nay trở đi Ngươi và ta chính là bạn cùng phòng, muốn thật tốt sống chung. Hai người một gian phòng. Thần Phong Nhữ mày. Vẫn kiếm tông đẳng cấp quy mô, cùng Chí Tôn kiếm minh so sánh kém xa. Đúc kiếm phong càng là ngũ phong chi cuối, điều kiện là kém nhất. Nhưng dù cho như thế, đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử cũng có thể cam đoan một người một gian nham động. Thanh Long đảo diện tích rộng lớn như vậy, toàn bộ đảo chỉ có 108 tên đệ tử, lại tăng thêm trưởng lão cùng người hầu, tuyệt không cao hơn 300 người xứng đến bên trên là hoang vắng. Hú hồ, chí tôn kiếm minh là đại huyền đế quốc cổ xưa nhất cường đại tông môn, vậy mà để hai tên đệ tử ở một gian phòng, nếu như tần phong không phải tận mắt thấy, tuyệt đối là không tin. Đúng vậy a, Hai người một gian phòng. Mã đằng gật đầu nói. Cái kia người hầu của ta ở đâu? Thần phong chỉ vào chỉ riêng, hỏi. Viện tử một bên khác là người hầu chỗ ở có điều, người hầu dừng chân điều kiện, thì càng kém một chút, tám người một gian phòng. Mã đằng nói. Tám người một gian phòng, cái kia sao có thể được. Tần phong nhíu mày, nói, ta xem cái nhà này tựa hồ thật lớn, có rất nhiều phòng Úc đều là trống không. Hơn nữa bờ biển còn có mấy tòa nhà thạch Úc, tại sao muốn để mọi người lách vào ở cùng nhau. Xuyết, nhỏ giọng một chút, mã đằng biến sắc, làm cái im lặng thủ thế, tiến đến tần phong bên người, thấp giọng nói, cái khác kiếm viện, đều là một người một gian phòng. Bài danh top 3 kiếm viện, ngay cả người hầu chỗ ở cùng so với chúng ta xa hoa nhưng ai để ngươi gia nhập Vĩ túc viện ở Vĩ túc viện hứa thanh y thì chính là trời nàng để chúng ta lách vào ở cùng nhau còn không phải thuận tiện quản lý tóm lại ngươi tiến vào Vĩ túc viện liền thận trọng từ lời nói đến việc làm chớ có chống đối hứa thanh ý y cẩn thận nàng cho ngươi làm khó dễ nói như vậy vị này hứa thanh y thì hứa viện chủ tựa hồ rất khó trung đụng bộ dáng thần phong sắc mặt biến hóa đâu chỉ khó sống chung chính ngươi chậm rãi linh hội đi tóm lại nghe sư huynh một lời Không quản ngươi ở bên ngoài là thế nào quát tháo phong vân nhân vật. Đến thanh long kiếm cung, đặc biệt là cái này vi túc viện, là rồng của lấy. Là hồ gặp lấy. Tóm lại, chịu đựng đi. Nếu như đích thực nhẫn nhịn không được, bản thân chủ động xin rời khỏi trí tôn kiếm minh, dù sao cũng so bị đuổi đi ra tốt. Mã đẳng cười khổ nói. mươi 291, hứa thanh y đi y. Hai người ở một gian phòng, ta ngược lại cũng không có gì. Tần phong ánh mắt nhìn về phía chỉ Diên, lo lắng nói chỉ là chỉ riêng cùng cái khác người hầu tắm người lách vào một gian phòng cũng không biết có thể hay không ở quen thuộc công tử ngươi không cần lo lắng cho ta ta ở thẩm ra thời điểm mấy chục cái tỷ nữ ngủ một gian phòng lớn ta sớm liền quen thuộc chỉ riêng cười cười qua đến giúp tần phong trải giường chiếu buôn ba một ngày tần phong sớm liền mệt mỏi tùy tiện ăn chút gì liền đưa chỉ riêng đi người hầu trụ sở đưa nàng sắp xếp cẩn thận mới trở về nghỉ ngơi giờ phút này mã đằng vậy mà đã ngủ say tiếng như sấm. Tần Phong nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy đầu não mơ màng nấp chiếu, mọi mệt cực kỳ, lại bị mã đằng tiếng ngáy làm cho ngủ không được, chỉ có thể xoay người ngồi lên, nhìn một nhãn ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần, khoanh chân ngồi ở giường chiếu bên trên, linh hội kiếm đạo, bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua, ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, mã đằng đưa eo lưỡi từ giường chiếu ngồi đứng dậy, thần sư đệ, ngươi tối hôm qua ngủ được thế nào? Mã đằng phát hiện Tần Phong đã tỉnh. Quần áo chỉnh tề, khoanh chân ngồi ở giường chiếu bên trên, tựa hồ đang tu luyện, cười hỏi nói. Vẫn được đi. Tần phong hai mắt đỏ bừng, trong mắt vằn vện tiêm máu, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Ha ha, xem xét liền biết ngươi ngủ không ngon. Vừa tới thanh long kiếm cung, có chút hưng phấn, là khó tránh khỏi sự tỉnh. Mã đẳng vỗ vỗ tần phong bả vai, nói, qua mấy ngày, quen thuộc liền tốt. Quen thuộc. Dự đoán ta đời này đều không có cách nào quen thuộc tiếng ngáy của ngươi thần phong trong lòng ngấm ngầm đoán thầm. tỉnh tới đơn giản rửa mặt một phen ăn một chút bữa sáng vi túc viện các thiếu niên liền tụ tập trong sân ở giữa yên tinh chờ đợi vụ một đạo màu xanh kiếm quang bay tới hứa thanh y di thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người sắc mặt y di nguyên băng lãnh các thiếu niên vốn là cười toét toét lẫn nhau chào hỏi nhìn thấy hứa thanh y gì đến bận bịu túi đầu xuống từng cái từng cái ngừng thở không dám thở mạnh một ngụt thần phong hứa thanh y ánh mắt từ đám người trên mặt đỏ qua cuối cùng rơi tại tần phong trên thân thấp giọng nói ta tối hôm qua đi thanh long điện nhìn qua ngươi tư liệu cơ bản ngươi 18 tuổi liền thông qua đúc kiếm sư hiệp hội khảo hạch cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu có thể hay không là thật 18 tuổi đúc kiếm đại sư tiểu tử này dĩ nhiên là đúc kiếm đại sư các sư huynh đều là kinh ngạc không gì sánh được ghé mắt nhìn xem tần phong bẩm viện chủ ta đúng là đúc kiếm đại sư Tần phong trong lòng không khỏi có chút đắc ý đúc kiếm đại sư danh hiệu thế nhưng cực kỳ hiếm thấy hắn 18 tuổi liền trở thành đúc kiếm đại sư nếu như tại tầm thường tông môn tất nhiên nhận được tiếp đại long trọng ngay cả tông môn trưởng lao thậm chí đều muốn tới nịnh bợ Chí tôn kiếm minh cùng bình thường tông môn khác biệt hứa thanh y không đến mức nói nịnh bợ bản thân nhưng mà đối với mình có mấy phần thiện cảm để cho mình đổi một cái trụ sở nên là chuyện rất bình thường đúc kiếm sư là một loại tài nguyên khan hiếm hơn nữa ngày đêm đúc kiếm có rất nhiều tạc âm những đệ tử khác nên đều nhẫn nhịn không được liền ở tần phong dương dương đắc ý thời điểm hứa thanh y hiện lại có chút xem thường nói tần phong có lẽ ngươi ở đúc kiếm một đạo bên trên có mấy phần thiên tư nhưng mà ta khuyên ngươi một câu ở thanh long kiếm cùng mấy năm này tạm thời đem đúc kiếm từ bỏ một lòng thả ở kiếm đạo bên trên tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta từ bỏ đúc kiếm tần phong lập tức xứng sở trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng hứa viện chủ không biết vì sao ngươi muốn ta từ bỏ đúc kiếm nhưng có cái gì lý do ngươi năm nay mười chính là tu luyện kiếm đạo tốt đẹp thời cơ nếu như bỏ lỡ đoạn này hoàng kim thời đoạn không có đánh tốt kiếm đạo cơ sở trở về sau tuổi tác cao kiếm đạo tiến cảnh chậm chạp đến lúc đó hối tiếc không kịp ta mặc dù không hiểu rõ đúc kiếm nhưng cũng biết đúc kiếm càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm ngươi hoàn toàn có thể chờ rời đi thanh long kiếm cùng, lại đi nghiên cứu đúc kiếm cũng không muộn hứa thanh y có chút cường thế nói đương nhiên ngươi cũng có thể không nghe khuyến cáo của ta khư khư cố chấp. nhưng mà ta nhiều năm chấp trưởng vĩ túc viện, chỉ điểm qua đệ tử rất nhiều, cũng có đệ tử đúc kiếm thiên phú không thua gì ngươi, không nguyện ý từ bỏ đúc kiếm. Cuối cùng, kiếm đạo hoang phế, đúc kiếm cũng không có thành tựu, liên tục 3 tháng hạng chót, bị đổi ra chi tôn kiếm minh, làm trò hề cho thiên hạ. Đây là ta chính mắt nhìn thấy, hy vọng ngươi không muốn cùng những đệ tử kia đồng dạng, lầm vào lạc lối. Đối với Hứa Thanh ý gì hay mấy câu nói, Tần Phong hoàn toàn không tán đồng. Tần Phong xuất thân đúc kiếm thế gia từ nhỏ tiếp nhận lý niệm chính là lấy kiếm làm gốc sự thật bên trên tần phong một đường vượt mọi trông gai đi đến hôm nay chư của mình cố gắng cùng kỳ ngộ bên ngoài hôn đột kiếm hồn trợ giúp cực kỳ trọng yếu tần phong sớm liền quyết định một bên đúc kiếm một bên tu luyện kiếm đạo cả hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một không được hứa thanh y gì hãy bỗng nhiên để tần phong từ bỏ đúc kiếm lý do lại chỉ là sợ hắn hoang phế kiếm đạo hoàn toàn là người ngoài nghề lời nói hứa viên chủ tại hạ ghi nhớ trong lòng Sau khi trở về, nhất định nghiêm túc cân nhắc. Tần Phong mặc dù cảm thấy hứa thanh y gì hãy nói hiệu nói vượng, nhưng đối phương dù sao cũng là viện chủ, còn muốn cho nàng lưu mấy phần mặt mũi, huyện chuyển đáp nói. Ừm, ngươi là người thông minh, ta không cần nhiều lời. Đem ngươi am hiểu kiếm pháp diễn luyện một phen để ta xem một chút. Hứa thanh y gì hai tay chắp sau lưng, nói. Xem kiếm pháp của ta. Tần Phong hơi ngẩn ra, biết đối phương là muốn chỉ điểm mình, liền yên lặng rút ra bên hông hỏa tuyệt kiếm thi triển ra một bộ hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Bộ kiếm pháp kia là Tần Phong từ phụ thân Tần Trúc còn sót lại ở dưới trong kiếm ý lĩnh ngộ ra tới, mặc dù không phải Tần Phong bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, nhưng mà ý nghĩa phi phàm. Huống chi, bộ kiếm pháp kia thế nào cũng có địa giai cửu phẩm, so Hỏa Tuyệt kiếm pháp chỉ thấp nhị phẩm, coi là một bộ có chút tinh diệu cao dài kiếm pháp. Ầm ầm. Tần Phong có ý để hứa thanh ý gì cùng những sư huynh khác xem trọng bản thân một nhãn, thái độ mười phần nghiêm túc. Hắn một nắm thanh kiếm, Hỏa Tuyệt Kiếm thân kiếm bên trên liền hội tụ ngọn lửa màu đỏ thắm, hóa thành một thanh dài 4, nam thước hỏa diễm cử kiếm, mặt ngoài có rất nhiều nhỏ bé không gì sánh được màu đỏ hỏa hoa, hoa huyên hóa thành hỏa điệu bộ dáng, vây quanh thân kiếm bay múa. Tần Phong cánh tay vung lên, hỏa diễm cử kiếm chém ngang mà ra, một đạo hình bán nguyệt hỏa diễm kiếm khí phá không bay ra, hơi nóng ngập trời, khí thế kinh người. ka Nhìn thấy Tần Phong thi triển kiếm pháp, các sư huynh đều là cảm giác được áp lực thật lớn, sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi trong đó có mấy cái sư huynh ánh mắt bên trong mang theo vài phần căm thủ gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hòa thuộc tính kiếm pháp sao hứa thanh y di hề bỗng nhiên gầm thét một tiếng đủ rồi tần phong kiếm pháp vừa mới diễn luyện đến một nửa liền bị hứa thanh y di quát bảo ngưng lại tần phong ngươi có phải hay không cảm thấy kiếm pháp của mình rất không tệ uy thế mười phần hứa thanh y di hề một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tần phong lạnh giọng nói ra mời viện chủ chỉ điểm tần phong túi đầu một bộ khiêm tốn thỉnh giáo thái độ chờ lấy hứa thanh y đi chỉ điểm mình tần phong đi lên vạn kiếm chi đạo tới nay một mực không có gặp được một vị danh sư trần cửu nha bị thề ước có hạn, không muốn chỉ điểm tần phong kiếm pháp tề nhạc mặc dù chỉ điểm tần phong không ít kiếm pháp nhưng mà hắn kiếm đạo cảnh giới cũng không cao cũng chỉ là chân nguyên cảnh kiếm hảo mà thôi hứa thanh y là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương ánh mắt tự nhiên muốn so tề nhạc sắc bén nhiều lắm nhất định có cái gì độc đáo kiến giải chương hai cường thế Tân Phong, Tuyết Vũ Kiếm Đế luận kiếm, ngươi đọc cho ta nghe. Hứa Thanh Y lìa nhìn xem Tân Phong, lạnh lùng nói ra. A, Tân Phong mặt lộ vẻ mở mịt, Tuyết Vũ Kiếm Đế, ta chưa từng nghe qua. Về phần bản này luận kiếm, ta cũng chưa có xem. Ngươi ngay cả Tuyết Vũ Kiếm Đế chi danh đều chưa từng nghe qua. Hứa Thanh Y lìa nhìn tần Phong một nhãn, kinh ngạc nói, ngươi không phải người nhà họ Hạ sao? Các ngươi tốt xấu là Đại Huyền Đế Quốc mười gia tộc lớn nhất, đệ tử không đến mức như vậy vô tri đi cái này tần phong chưa có xem luận kiếm còn chưa tính tuyết vũ kiếm đế uy danh hắn đều chưa từng nghe qua hắc hắc cái này xuống có trò hay để nhìn vĩ Túc viện các sư huynh đứng ở một bên ánh mắt Nghĩa mai nhìn xem tần phong có người cười thầm không rước đợi xem tần phong trò hay ta là hạ gia họ hàng xa từ nhỏ ở đại húc trưởng thành tần phong thành thật trả lời nói cái này tuyết vũ kiếm đế có lẽ danh tiếng không nhỏ nhưng mà ta ở đại húc lại chưa từng nghe qua nguyên lai like ngươi đến từ đại húc đại húc là một mảnh kiếm đạo hoa mạc nơi đó kiếm tu đều rất thô bỉ khó trách ngươi như vậy vô tri ngay cả tuyết vũ kiếm đế tên đều chưa từng ngày qua kiếm pháp cũng là lung tung tu luyện không thành hệ thống hứa thanh y gì hay lắc đầu liên tục nói đã như vậy ta liền cho ngươi thật tốt học một khóa luận kiếm có vân thể chất thiên phú kiếm kiếm pháp ba người thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau kiếm của ngươi là hỏa thuộc tính kiếm dùng kiếm pháp cũng là hỏa thuộc tính nhưng mà thể chất của ngươi thiên phú lại không phải hỏa thuộc tính bởi vậy kiếm pháp của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện sai kiếm của ngươi cũng có vấn đề chính ngươi là đúc kiếm đại sư nghĩ cách đem bản thân kiếm rèn đúc thành không thuộc Tính đi hòa thuộc tính kiếm đối với ngươi mà nói gánh vác quá nặng đối với ngươi về sau bất lợi nghe được hứa thanh y gì chỉ điểm tần phong rơi vào trầm mặc hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải hứa thanh y không những nói tần phong kiếm pháp cùng kiếm đều không đúng tương đương đem tần phong kiếm đạo đều triệt để bắt bỏ thế nhưng Hứa Thanh Y dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, kiếm đạo tu vi xa ở Tần Phong bên trên. Hơn nữa câu câu trích dẫn kinh điển, đem Tần Phong kiếm đạo bác bỏ cái gì cũng sai. Tần Phong kiếm tâm biết bao sắc bén, kiên cố không gì sánh được. Trong lúc nhất thời cũng có một chút mờ mịt, hoài nghi mình là có hay không là đi lên lạc lối. Hỗn độn. Nàng nói đúng sao? Tần Phong yên lặng hướng hỗn độn tỉnh giáo. Nói hiệu nói vượng, hoàn toàn là nói bậy nói bạn. Thần Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe nàng. Thế gian 3.000 kiếm đạo, lù lù khác biệt. Như là một bản luận kiếm liền có thể đạo tận thế gian kiếm đồ, cái kia kiếm đạo tu hành cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một chút đi. Kiếm đạo vốn là tùy từng người mà khác nhau, ngươi nhất định phải kiên trì kiếm tâm. Vô luận nàng nói cái gì, đều không cần bị nàng ảnh hưởng. Hôn đột có chút tức giận, lớn tiếng trách cứ nói. Hôn đột, đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi nhắc nhở, có lẽ ta thật sẽ bị nàng ảnh hưởng. Thần Phong cảm kích nói. tóm lại ngươi nội tình quá kém ngay cả luận kiếm trở thư đều không có đọc qua hứa thanh y thì hãy vung tay lên ném cho tần phong mấy quyền thư nói mấy bản này là tuyết vũ kiếm đế sở hữu kiếm đạo điện tịch ta cho ngươi ba ngày thời gian ngươi đem nó đọc thuộc ba ngày sau ta sẽ kiểm tra ngươi đọc thuộc sách Tần phong cả người đều xứng sở hán từ trước đến nay đều không biết tu luyện kiếm đạo cùng thi đậu công danh đồng dạng vậy mà cũng muốn đọc thuộc sách còn có bản này thái bạch kiếm quyết là ta hôm qua cố ý đi thanh long tháp vì ngươi chọn lựa về sau ngươi liền tu luyện bản này thái bạch kiếm quyết hắn kiếm pháp của hắn đối với ngươi mà nói có hại vô ích không muốn tu luyện lại ta cho ngươi 5 ngày thời gian đến lúc đó cũng sẽ khảo sát hứa thanh y gì lại ném cho tần phong một bản kiếm phổ trang địa bên trên viết thái bạch kiếm quyết bốn chữ tần phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ giận dữ ngửa lên đầu nhìn qua hứa thanh y gì. cái này hứa thanh y gì quá cường thế không những để tần phong từ bỏ đốc kiếm đem hắn kiếm đạo bác bỏ một phen, hơn nữa còn chỉ định hắn tu luyện bản này Thái Bạch Kiếm Quyết. Tần Phong không cần lật mở Thái Bạch Kiếm Quyết trang tiên sách, liền biết bản này kiếm phủ không phải nguyên bản, mà là bản sao. Có lẽ Thái Bạch Kiếm Quyết phẩm cấp cũng không thấp, nhưng mà chưa hẳn thích hợp Tần Phong Vạn Kiếm Chi đạo. Tần Phong tu luyện hốn độn Vạn Kiếm Quyết đến đệ tam trọng, cần tu hành ngũ hành kiếm pháp, thủy hỏa hai môn kiếm pháp, Tần Phong đã tu luyện thành công, chỉ còn lại một thổ kim ba môn kiếm pháp. Cái này giờ phút quan trọng bên trên. Tần Phong như là lại đi tiêu tốn thời gian, đi tu luyện cái gì thái bạch kiếm quyết. Ngược lại là bỏ gần tìm xa. Thế nào? Không phục. Hứa Thanh Y gìa nhìn ra Tần Phong ánh mắt bên trong tức giận, hơi ngẩn ra, tức thì cười lạnh nói: Tần Phong, ngươi tốt nhất an phận một chút. Vì túc viện liền không có ta không thu thập được đau đầu. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Tần Phong song quyền chặt chẽ nắm lấy, trên trán gân xanh nhảy lên. Thần sư đệ, được rồi, được rồi. Hứa viện chủ cũng là vì ngươi tốt mã đằng nhìn ra tần phong sắc mặt không đúng từ phía sau giữ chặt tần phong ý hề phục thấp giọng thuyết phục nói tạ ơn viện chủ tần phong hít sâu một hơi đem nội tâm tức giận cưỡng ép kiềm chế xuống dưới chắp tay tỏ lòng cảm ơn hôm nay là tần phong tiến nhập trí tôn kiếm minh ngày đầu tiên hắn có thể không muốn bởi vì chống đối hứa thanh ý hề mà bị đuổi đi ra tần phong ngược lại không phải sợ xấu mặt tiến nhập chí tôn kiếm minh cái này chàng kỳ ngộ đối với tần phong tới nói mười phần trọng yếu Bây giờ toàn bộ đại húc ở thiên ma giáo trưởng không phía dưới, vẫn kiếm tông tình huống cũng không lạc quan. Tần phong sư tôn Trần Cựu nhà cùng hai vị sư huynh ung văn, cao lâm, đều bị giam lỏng lên. Tần phong nhất định phải nhanh tốc độ để thăng thực lực, nghĩ cách đem sư tôn cùng sư huynh cứu ra. Tần phong xuất thân bần hàn, từ nhỏ cùng mẫu thân gắn bó vì mệnh, vốn là ông cụ non. Hắn lại trải qua cái kia một tràng biến cố lớn, tâm trí thành thục không ít, đối với cảm xúc năng lực trưởng khống, cũng cao hơn nhiều người đồng lứa mặc dù tần phong trong lòng mười phần phẫn nộ nhưng vì lâu dài cân nhắc lựa chọn hướng hứa thanh y rìa cúi đầu đem mấy quyển thư thu lên yên lặng về đến trong đội ngũ ừ. hứa thanh y rìa lạnh lùng chừng tần phong một nhãn nói tu luyện buổi sáng liền dừng ở đây Vụ. hứa thanh y rìa hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh rời khỏi vi túc viện thần sư đệ lợi hại a ngay cả hứa viện chủ cũng dám chống đối chúng ta vừa vào kiếm viện lúc cũng giống như ngươi kiệt nào. kết quả đâu còn không phải bị nàng thu thập quá sức tần sư đệ nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng a các sư huynh đệ vây ở tần phong bên người nhao nhao nói ra đa tạ các sư huynh tần phong tâm tư dần dần bình phục giờ phút này đã sắc mặt như thường yên lặng về đến phòng công tử ta đều nghe được cái kia hứa viện chủ có chút quá cường thế người khác thế nào tu hành nàng đều muốn xem vào có điều người ở mái hiên phía dưới không thể không túi đầu hiện tại làm thế nào Cái kia mấy quyển kiếm đạo điện tịch ngươi đọc thuộc sao? Chỉ riêng trong phòng chờ đợi, nhìn thấy Tần Phong trở về, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy lo lắng, đọc thuộc nàng cái quỷ đầu to. Tần Phong trực tiếp đem mấy quyển thư ném đến gian phòng nơi hẻo lánh, nằm ở trên giường ngủ say như chết. Đêm qua mã đằng khò khe vang động trời, ở mỹ một đêm, Tần Phong sớm liền buồn ngủ, thừa dịp hiện tại thêm cái lồng ngủ. Chương 293, đặc quyền. Tần Phong ngủ một giấc đến vào lúc giữa trưa, bị ngoài phòng một trận tiếng ồn nào đánh thức. Chỉ riêng, bên ngoài phát sinh cái gì, thế nào như vậy nhao nhao Thần Phong nhữ mày hỏi. Công tử, hình như là có đệ tử đang tỷ thí. Chỉ riêng hướng về ngoài cửa sổ nhìn một nhãn, nói. Tỷ thí. Thần Phong hết sức tò mò, xoay người xuống giường, đi ra môn xem náo nhiệt. Người vây xem rất nhiều, ngoại trừ vi túc viện đệ tử bên ngoài, lại còn có cái khác viện đệ tử. Trong đình viện đứng đấy hai tên đệ tử, trên thân kiếm ý lăng liệt, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chiến đấu hết sức căng thẳng Một tên người mặc bạch bào, tay áo bên trên có theo kim kiếm trưởng lão, đứng ở trong sân, giám sát cuộc tỷ thí này. Tần phong trong đám người nhìn thấy mã đẳng, chào hỏi một tiếng, đưa tới, hiếu kỳ hỏi, ma sư huynh, đây là tình huống như thế nào? Cái này hai tên tỉ thí sư huynh, có một cái ta vẫn là quen mặt một chút, tu luyện buổi sáng thời điểm gặp qua, một cái khác mười phần lạ mặt, là chúng ta vĩ túc viện đệ tử sao. Tần sư đệ, vận khí của ngươi không tệ, vừa nhập môn, liền có một chàng trò hay xem. Mã Đằng nháy nháy mắt, giải thích nói, hai người này đều là Vi Túc Viện đệ tử. Khiêu chiến gọi cam trạch, vinh diệu bảng bài danh 96. Tiếp nhận khiêu chiến, là vinh diệu bảng bài danh 90 Lữ Thiên Sư Minh. Lữ Thiên Sư Minh, tu luyện buổi sáng thời điểm, hắn cũng ở sao? Ta tại sao không có ấn tượng? Thần Phong kinh ngạc nói, Lữ Thiên Sư Minh ở vinh diệu bảng bên trên bài danh 90, ở chúng ta Vi Túc Viện, cũng coi là thực lực bài danh phía trên nhân vật quan trọng. Hứa viện chủ ngầm đồng ý. Hắn không cần tham gia tu luyện buổi sáng, tu luyện buổi tối, cũng không cần giống như chúng ta, ở tại vĩ tốc viện bên trong, bản thân một mình ở tại bên ngoài. Mã Đằng nói, có thể một người ở tại bên ngoài. Tần Phong ánh mắt một sáng, hỏi nói, hắn bằng cái gì có loại này đặc quyền? Bằng cái gì? Chỉ bằng hắn cường. Mã Đằng nhún vai, bất đắc dĩ nói, vinh diệu bảng bài danh, không những đối với chúng ta, đối với hứa viện chủ tới nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Đệ tử bài danh càng cao. Thanh Long kiếm cung mỗi tháng phát ra cho nàng phần thưởng cũng càng nhiều. Chỉ cần là của ngươi bài danh đầy đủ cao, tự nhiên có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Thì ra là thế. Thần Phong như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Lữ Thiên cùng Cam Trạch chiến đấu đã bạo phát. Trong tay hai người trường kiếm vung lên, lập tức lấp lóe lên kinh người kiếm quang. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Hai người va chạm ở cùng nhau, trong chớp mắt liền giao phong mấy trăm kiếm. Kiếm khí va chạm nhau, vén lên to lớn khí lãng hướng về xung quanh tịch cuốn mà đi ông tên kia phụ trách giám sát trưởng lão nắm chặt bên hông trường kiếm lập tức có một đạo màn ánh sáng màu xanh trống rông xuất hiện đem khí lãng ngăn cản xuống miễn cho thai họa đến phụ cận vây xem đệ tử thật là lợi hại mã đẳng cùng những sư huynh khác trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc không khỏi nghẹn ngào nói lợi hại sao tần phong mặt lộ vẻ cổ quái không rõ những người khác vì sao khiếp sợ như vậy lữ thiên sư huynh kiếm pháp xác thực không tệ Nhưng kiếm đạo cảnh giới, cũng chỉ là chân nguyên cảnh. Cam Trạch kiếm đạo cảnh giới cùng Lữ Thiên tương tự, nhưng mà kiếm pháp lại muốn kém lên một bậc. Có điều, ở Tần Phong xem ra, Cam Trạch cũng tốt, Lữ Thiên cũng tốt, cũng không phải là không thể đổi kịp tồn tại. Lấy Tần Phong lúc này thực lực, đối mặt Lữ Thiên sư huynh, coi như không lấy ra tất cả át chủ bài, chí ít có bảy thành phần thắng. Vĩ Túc Viện Đệ Tử thực lực, tựa hồ không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tần Phong suy tư một trận. Đột nhiên nghĩ đến Thanh Long Điện đồng sư huynh lộ ra cổ quái thần sắc, lập tức trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hôm qua, Tần Phong nhìn thấy vinh diệu bảng bên trên bản thân bài danh, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Phong ở Thiên Kiêu đại hội bên trên, rõ ràng là lấy thứ nhất tên thành tích thắng được. Hắn bài danh ở Mộ Kiếm Tâm phía dưới, là có thể thông cảm được. Dù sao, Mộ Kiếm Tâm thần thể tự nhiên trực tiếp thu được miễn thí tư cách. Thế nhưng, Tần Phong ở vinh diệu bảng bài danh, ở Cửu hoàng tử lôi động phía dưới, cũng có chút không nói được tần phong ở thiên kiêu đại hội thành tích rõ ràng ở lôi động bên trên hơn nữa cao hơn chừng 2 điểm hai điểm chênh lệch một trời một vực khác biệt vinh diệu bảng bên trên biểu hiện cửu hoàng tử lôi động cuối cùng bị phân đến bài danh thứ hai kháng tốt viện mà tần phong tức thì bị phân đến bài danh thứ 6 V tốt viện tần phong lại không đốc, lập tức hiểu rõ qua tới nhất định là cửu hoàng tử tìm người động tay chân đem thành tích của mình đem hắn trao đổi tần phong vốn nên nên bị phân vào mạnh hơn kháng tốt viện cửu hoàng tử mới nên đến cái này vĩ túc viện mới phải đương nhiên đây chỉ là tần phong hoài nghi cũng không có bất kỳ chứng cớ nào huống chi hai người bọn họ đều đã vào viện gạo sống đã nấu thành cơm việc này chỉ có thể không giải quyết được gì hứa thanh y rìa cũng nhất định bị mơ mơ màng màng không biết ta chân chính thực lực mới sẽ đối với ta như vậy khinh thị tần phong trên mặt lộ ra một bôi ý cười trong lòng của hắn đã có ứng đối hứa thanh y rìa biện pháp vê anh lại qua mấy hơi thời gian một tiếng nổ mạnh cam trạch cả người bị kiếm khí đánh bay ngã xuống trên đất miệng phun máu tươi chật vật không chịu nổi lữ thiên tức thì ánh mắt băng lãnh nhàn nhạt quét cam trạch một nhãn trường kiếm trong tay thu vào vỏ bên trong hai tay chắp sau lưng một bộ ngạo nghệ bộ dáng lữ thiên thắng phụ trách giám sát trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả lữ thiên sư huynh ngươi quả nhiên lợi hại ta phục cam trạch ngu bàn tay xóa đi khỏe miệng máu tươi đi đến lữ thiên trước mặt không người nhận thua Sau đó từ trong ngực lấy ra 20 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, hai tay hiện lên bên trên. Lữ Thiên không chút khách khí, đem những này nguyên tinh thạch bỏ vào trong túi, cười lạnh nói, đa tạ cam sư đệ nguyên tinh thạch. Sau đó, Lữ Thiên ánh mắt tử vây xem chúng đệ tử trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói, các vị sư đệ, khiêu chiến ta Lữ Thiên, chỉ cần 20 khối cực phẩm nguyên tinh thạch làm tiền đặt cược. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt, hoan nên mọi người cho ta đưa nguyên tinh thạch. Lữ Thiên nói hết về sau. Liên ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cùng tiếu rời đi. Lữ sư huynh kiếm pháp là không tệ, chính là vì người cuồng ngạo một chút, ngày bình thường coi thường chúng ta, có nhiều nhục mạng. Cam Trạch sư huynh cũng là tức cực kỳ, mới tiếp cận 20 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, nghĩ muốn khiêu chiến hắn, áp chế một chút uy phong của hắn, không nghĩ tới vẫn là thua. Mã đằng thở dài một tiếng, đối với Tần Phong thấp giọng nói, Vĩ túc viện có mấy cái người không dễ trêu chọc vật, Lữ Thiên sư huynh chính là một cái trong số đó. người mới đến, cẩn thận một chút không muốn đụng hắn suối quẩy. Tô Tần Phong nhàn nhạt lên tiếng, về đến trong phòng lĩnh hội kiếm đạo. Tu luyện buổi tối thời gian, Tần Phong cùng 10 cái vi Túc viện đệ tử tụ tập trong sân, quả nhiên không có phát hiện Lữ Thiên sư huynh thân ảnh. Tần Phong đã từ mã đẳng nơi đó tham dò được, vi Túc viện bài danh phía trên mấy cái sư huynh, ngẫu nhiên mới sẽ tham gia tu luyện buổi sáng tu luyện buổi tối, chỉ cần bọn hắn bài danh không có rõ ràng hạ xuống, Hứa Thanh Ý lìa rất ít hỏi đến bọn hắn tu luyện. Đợi một nén nhang thời gian, một đạo màu xanh kiếm quang bay tới ở giữa không trung ầm ầm nổ vang, truyền tới hứa thanh y đi thanh âm lạnh như băng ta có chuyện quan trọng hôm nay tu luyện buổi tối các ngươi tự mình tu luyện quá tốt hứa viện chủ đêm nay không tới rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một chút các sư huynh đều là gieo hò một tiếng hết sức phấn khởi có điều hứa thanh y cũng không nói tu luyện buổi tối hủy bỏ bọn hắn cũng không dám rời khỏi viện lạc đành phải tụ tập ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận kiếm đạo đám người thảo luận mười phần nhiệt liệt Tần Phong vừa mới bắt đầu còn nghe được say xương ngon lành, cảm thấy được lợi ích không nhỏ. Nhưng mà các sư huynh nghiên cứu thảo luận chủ đề, rất nhanh từ kiếm pháp chuyển biến đến từng cái kiếm viện sư huynh sư tỷ thực lực cao thấp bắt quái chủ đề bên trên. chương 294, Long có Long đổ, chuột có chuột đường. Còn có hơn 10 ngày chính là cuối tháng giao đấu. Cái này một lần giao đấu cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tháng sau thi đấu quý. Ở thi đấu tháng trước đó, nhất định phải khiêu chiến mấy người, để thăng bản thân bài danh mới được các ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai ta chuẩn bị khiêu chiến vinh diệu bảng 94 mươi tất phi vũ tâm túc viện tất sư huynh sao hắn thực lực thế nhưng cực mạnh một bộ gia truyền phi vũ kiếm pháp kiếm thế mãnh liệt giống như bao tố không dễ dàng đối phó ha ha ngươi có chô không biết phi vũ kiếm pháp mặc dù cường nhưng mà ta gần nhất tu luyện một bộ kiếm pháp đúng là hắn kiếm pháp khắc tinh vì cái này một lần ta khổ luyện rất lâu đã tỉnh thế bắt buộc về phần bộ kiếm pháp kia hiệu quả như thế nào Mấy ngày nữa ta khiêu chiến hắn thời điểm, các ngươi tự nhiên liền biết. Mấy cái sư huynh tụ ở cùng nhau, thảo luận khí thế ngất trời. Tần Phong ở một bên nghe, trên mặt mặc dù không lộ ra, nhưng trong lòng là ngấm ngầm lắc đầu. Vì đề thăng bản thân bài danh, vậy mà đi tu luyện khắc chế kiếm pháp của đối phương. Coi như có thể chiến thắng đối phương, đề thăng một chút bài danh, đối với mình kiếm đạo cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Thậm chí, có một vị sư huynh vậy mà đem một tên cái khác kiếm viện sư tỷ kỳ kinh nguyệt đều tính được rõ rõ rằng ràng biết nàng cái nào mấy ngày thân thể khó chịu chuẩn bị chuyên môn chọn khoảng thời gian này đi khiêu chiến cử động lần này xứng đến bên trên là hèn hạ đến cực điểm những sư huynh khác vậy mà đều là một mặt cười thầm đồng ý vị sư huynh này cách làm tần phong ở một bên nghe vốn không chuẩn bị phát biểu nghị luận nhưng giờ phút này đích thực nhận không nổi giận nói các vị sư huynh đề thăng bài danh phương pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải đề thăng bản thân thực lực Chư vị ở chỗ này lục đục với nhau, cơ quan tính toán tường tận, là chúng ta người tập kiếm cách làm sao. đề thăng bản thân thực lực. Nói nhẹ nhàng. Tân Phong, ngươi vừa tiến kiếm cung mấy ngày, không tìm hiểu tình huống, chúng ta cũng lười cùng ngươi giải thích thêm. Ngươi thích nghe liền nghe, không thích nghe liền đi. Đúng vậy à, ở một bên lại nhà lải ngải, nói một chút khoát lác. Mau trở về đọc thuộc ngươi luận kiếm đi. Qua vài ngày thi đấu tháng, chờ ngươi bài danh hạng chót, xem ngươi còn có thể nói ra những này khoan lác. Nghe được Tần Phong, các sư huynh đều là khịt mũi coi thường, thậm chí có người mở miệng niệm ai, công kích Tần Phong. Tần Phong không còn gì để nói, lắc đầu, chỉ có thể quay người rời khỏi. Long có long đồ, chuột có chuột đường. Long Phượng không cùng gà chó làm bạn. Đối với vi túc viện các sư huynh, Tần Phong triệt để mất đi lòng tin. Tất cả đều là một chút kẻ tầm thường. Bất quá. Bọn hắn cũng đều là bất đắc dĩ. Tần Phong về đến trong phòng, nhẫn không nổi lắc đầu thở dài. Có thể gia nhập trí tôn kiếm minh đệ tử, cái nào không phải 20 tuổi phía trước liền thành tiểu kiếm hào thiên chi tiêu tử. Thế nhưng ở Tần Phong xem ra, bọn hắn bây giờ đều biến thành kẻ tầm thường, chỉ biết lục đục với nhau, lẫn nhau tính kế, quên đi kiếm tâm của mình trước kia là biết bao sắc bén. thần Phong cũng có thể lý giải bọn hắn bất đắc dĩ. Thanh long kiếm cung bên trong đều là thiên tài. Bình thường thiên tài, tiến vào thanh long kiếm cung, cũng sẽ lộ ra chẳng khác người thường, thời gian dài, tự nhiên liền sẽ biến thành bình thường. Mặc kệ người khác như thế nào, ta chỉ làm chính ta. Ta sẽ không quên kiếm tâm của ta. Tần Phong ngửa đầu nhìn xem trên biển một vòng sáng tỏ trăng sáng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau ba ngày, trời lất phất sáng. Vi túc viện các đệ tử đều đã rời giường, bắt đầu tu luyện buổi sáng. Qua vài ngày chính là thi đấu tháng, tu luyện buổi sáng nhiều mấy chương trước kia chưa từng xuất hiện khuôn mặt, Lữ Thiên cũng ở cái này liệt. Giờ phút này, Lữ Thiên một mặt ngạo nghễ, một mình đứng ở một bên. Cùng tần phong mấy người hoạch rõ ràng giới hạn. vu Kiếm mang màu xanh hiện lên, hứa thanh y thân ảnh hiện ra tới, nàng nhìn thấy lữ thiên bọn người tới tham gia tu luyện buổi sáng, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Rất tốt. lữ thiên mấy người có thể tới tham gia tu luyện buổi sáng, không quên sơ tâm, đáng giá ca ngợi. Mọi người phải hướng mấy vị này sư huynh học tập. Hứa thanh y ánh mắt rơi tại tần phong trên thân, nói, tần phong ra khỏi hàng. Ba ngày đã đến. Ngươi đem tuyết vũ kiếm đế luận kiếm đọc thuộc cho ta nghe tần phong chậm chạp đi ra đội ngũ ngửa đầu nhìn về phía hứa thanh y trên mặt lộ ra một bôi mệt là nụ cười nói bẩm báo hứa viện chủ ta từ nhỏ không am hiểu đọc thuộc sách đọc ba ngày một chữ đều không có đọc thuộc Tần phong hứa thanh y dưới sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận giận nói ta sớm liền nhìn ra tới ngươi là đau đầu ta lại cho ngươi ba ngày thời gian như là y nguyên đọc không thuộc đuổi ra vĩ túc viện đến lúc đó xem cái nào kiếm viện chịu thu ngươi đuổi đi ra tần phong trong lòng cười lạnh trên mặt lại là làm ra vẻ sợ hãi bận điệu nói hứa viện chủ thật không phải ta không chịu đọc thuộc sách ta thật sự là không quen thuộc cùng người khác ở tại cùng nhau mấy ngày nay ta ngủ đều ngủ không tốt mỗi ngày đều mơ màng nặng trĩu đầu góc cùng tương hồ đồng dạng nơi nào có tinh lực đọc thuộc sách nhìn thấy tần phong yếu thế hứa thanh y sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần lạnh giọng nói ngươi trước tia cơm ngon áo đẹp hưởng thụ đã quen Ăn những ngày khổ, cũng có thể ma luyện kiếm tâm của ngươi. Như vậy đi, ta lại cho ngươi thư thả hai ngày, cho ngươi 5 ngày thời gian. Hứa viện chủ, ngươi cho thêm ta mấy ngày, ta cũng nghỉ ngươi không tốt, là chỉ ngọn không chỉ gốc. Không bằng, ngươi để ta đến kiếm viện bên ngoài ở, ta xem bờ biển còn có mấy gian nhà đá trống không không có người, khoảng cách kiếm viện cũng không coi là xa xôi. Thần Phong nói ra bản thân mục đích thực sự. lão sược, ngươi mới tiến vi túc viện mấy ngày, liền nghĩ đến bên ngoài đơn độc ở. Hứa thanh y gì nghe ra Tần Phong lời nói bên trong có chuyện, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, giận nói. Nhưng mà, Lữ Thiên Sư huynh mấy người, không đều ở tại bên ngoài sao. Bọn hắn có thể làm, ta vì cái gì lại không được. Tần Phong tranh luận nói. Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút bản thân bài danh. Đến nay vẫn là vinh diệu bảng đếm ngược thứ nhất ngươi bằng cái gì cùng Lữ Thiên so sánh so sánh. Ngươi nếu là có Lữ Thiên bài danh, ngươi muốn đi chỗ nào ở? ta đều sẽ không quản ngươi hứa thanh y không lưu tình chút nào mở miệng miệng mai nói ha ha cái này tần phong đích thực khôi hài vinh diệu bảng thành tích đệ nhất đến ngược cũng muốn hưởng thụ lữ thiên sư huynh đặc quyền ngu xuẩn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đi xung quanh các sư huynh đều là bạo phát ra một trận cười vang nhìn xem tần phong ánh mắt có chút xem thường hừ lữ thiên hừ lạnh một tiếng lường tần phong một nhãn liền lập tức thu hồi ánh mắt ở lữ thiên xem ra Hắn nhìn nhiều tần phong một nhãn, đều là lãng phí thời gian. Hứa viện chủ, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Các vị các sư huynh cũng đều nghe được, viện chủ đã đáp ứng, chỉ cần ta có lữ thiên sư huynh bài danh, liền để ta đi ra ngoài ở. Đối mặt đám người khinh thị xem thường, tần phong lại là cười nhạt một tiếng. Ta nói, cái kia thì lại làm sao? Hứa thanh y dữ y nguyên cười lạnh. Hôm nay, vừa vặn lữ thiên sư huynh tại chỗ. Tần phong trực tiếp xuất ra 20 viên cực phẩm nguyên tinh thạch Đi đến Lữ Thiên trước mặt, nói lời kinh người, Lữ Thiên sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì? Thần Phong có phải hay không điên rồi? Lại muốn khiêu chiến Lữ Thiên. Nghe được Tần Phong, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào ngốc trệ trạng thái. mươi 295, khiêu chiến Lữ Thiên. Vĩ túc viện tu luyện buổi sáng thời khắc, Tần Phong ngay trước viện chủ hứa thanh y cùng với các sư huynh trước mặt, ngang nhiên hướng vinh diệu bảng bài danh 90 Lữ Thiên phát lên khiêu chiến. Trong lúc nhất thời toàn bộ vĩ túc viện rơi vào chết lặng đồng dạng yên tĩnh tiếp theo tất cả mọi người là cười vang nhục nhã cùng xem thường nối gót mà tới đầu mâu trực chỉ tần phong yên lặng hứa thanh y di quát trói thai một tiếng đám người lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh thần phong ngươi tuyệt không thể nào là lữ thiên đối thủ ta khuyên ngươi một câu không muốn tự rước lấy nhục hứa thanh y gì hãy nhìn xem tần phong lạnh giọng nói ra có phải hay không đối thủ cũng nên đánh qua mới biết thần phong mỉm cười sắc mặt lạnh nhạt. Thật sự là đồ ngu hứa thanh ý gì còn muốn ngăn trở Tần Phong. Lữ thiên nhàn nhạt nhìn Tần Phong một nhãn, mở miệng nói, hứa viện chủ, nếu cái này Tần Phong bản thân tự tìm cái chết, vậy cũng chẳng trách người khác, liền để ta thật tốt giáo huấn hắn một phen, để hắn biết vĩ tốc viện quý cũ. Huống hồ, thi đấu tháng sắp tới, ta tu luyện cần đại lượng cực phẩm nguyên tinh thạch. Ta chính buồn cũng không đủ nguyên tinh thạch, hắn không công đưa lên tới cửa, cớ sao mà không làm đâu. Cái này, cũng tốt. Hứa Thanh Y dì trầm ngâm một phen, gật đầu đáp ứng Tần Phong khiêu chiến. Ở Hứa Thanh Y dị xem ra, Tần Phong là đau đầu một cái, không phục mình quản giáo. Vừa vận để Lữ Thiên xuất thủ, giáo huấn Tần Phong một phen, giết một chút uy phong của hắn. Đệ tử khác nghe được Hứa Thanh Y dị đáp ứng, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Vinh diệu bảng 108 vị Tần Phong, khiêu chiến vinh diệu bảng 90 vị Lữ Thiên. Khiêu chiến tiền đặt cược 20 khối cực phẩm nguyên tinh thạch. Hứa Thanh Y lìa dựa theo quy củ, lớn tiếng quát nói. Đồng thời, Hứa Thanh Y lìa mắt lộ ra lệ mang, hướng về Lữ Thiên liếc mắt ra hiệu. Lữ Thiên hiểu ý, Hứa Thanh Y gì có ý tứ là sử xuất toàn lực, tuyệt không nương tay. Trung ương đất trống, Thần Phong cùng Lữ Thiên đứng đối mặt nhau. Lữ Thiên lườm Thần Phong một nhãn, đôi mắt bên trong hiện lên một bôi lệ mang, tay phải nhoáng một cái, bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, lập tức vi túc viện trên không vang rội một mảnh lanh lảnh long ngâm Ngang ngang ngang một đạo màu vàng cự mãng từ lữ thiên sau lưng hiện ra tới mãng trên thân lấp lóe kim sắc quan mang sắc bén không gì sánh được để người không dám nhìn thẳng kim thuộc tinh kiếm ngược lại là hiếm thấy chừng địa giai thất phẩm tần phong nhìn xem lữ thiên trong tay màu vàng trường kiếm trong lòng khẽ run lên đại huyền đế quốc kiếm tu coi trọng cá nhân tu vi đối với kiếm phẩm chất cũng không chú trọng ở phong hoa hiến bên trên tần phong phát hiện những kia tuổi trẻ các thiên tài bội kiếm phẩm cấp đều không cao nhưng mà lữ thiên ở vĩ túc viện bên trong cũng là bài danh phía trên cường giả vô luận là ra thế vẫn là kiếm phẩm cấp tự nhiên muốn so phong hoa hiến bên trên tuổi trẻ thiên tài cao hơn một ngăn bên hông bội kiếm chừng địa giai thất phẩm phẩm cấp so hỏa tuyệt kiếm cùng thủy tuyệt kiếm cao hơn hai cấp. địa giai trở lên kiếm mỗi đề thăng một cái phẩm cấp uy lực trên lệch đều là cực lớn có điều tần phong có được hỏa tuyệt kiếm cùng thủy tuyệt kiếm hai thanh kiếm mặc dù đều là địa giai cựu phẩm nhưng hai thanh kiếm thêm lên miễn cưỡng có thể cùng lữ thiên kiếm phẩm cấp ngang hàng kim quang lôi đình trạm lữ thiên gầm thét một tiếng một đạo kiếm khí phá không mà ra kiếm khí phương hướng cũng không phải tần phong mà là bay về phía đỉnh đầu của hắn. chỉ gặp luồng kiếm khí màu vàng nóng này đến tần phong đỉnh đầu vậy mà đỉnh trệ giữa không trung hóa thành màu vàng viên cầu trên không trung quay tròn chuyển động càng đổi càng lớn chừng 4 năm trượng tản mát ra trói mắt kim quang phảng phất một vòng màu vàng mặt trời cái này màu vàng viên cầu tản mát ra khủng bố kiếm ý Xung quanh xem cuộc chiến sư huynh đệ, ánh mắt bên trong đều là lộ ra sợ hai thán phục chi sắc, không khỏi lui về sau hai bước. Ông, hứa thanh y phóng xuất ra màu xanh hộ thể kiếm khí, hóa thành một đạo màu xanh màng ánh sáng, đem màu vàng viên cầu tản ra kiếm ý cắt giảm mấy thành, nhìn thấy Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, Nghĩa Mai nói, Tần Phong, ngươi sẽ không ngay cả kiếm hoàn đều chưa từng nghe qua đi. Kiếm hoàn, Tần Phong trong lòng nhất động, ở ngũ tuyệt kiếm đế trong điện tịch. Ghi lại một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm pháp kiếm hoàn thuật. Cái gọi là kiếm hoàn chính là đem kiếm khí ngưng tụ thành hình cầu, không ngừng phóng thích lăng lệ kiếm khí đối với địch nhân tiến hành công kích. Giết. Lữ phương đứng ở chỗ xa, mũi kiếm xa xa hướng về Tần Phong nhất chỉ. Xiu xiu xiu. Không trung màu vàng kiếm hoàn, quanh thân phóng xuất ra vô số kim sắc quang mang, giống như một đóa tỏa ra kim liên, hướng về Tần Phong nghiền áp xuống. Tần Phong không dám thất lễ, tay phải Hỏa Tuyệt Kiếm đã ra khỏi vỏ lập tức trên thân đột nhiên hiện ra một đầu to lớn hỏa long thân kiếm bên trên ánh lửa ngập trời độ sáng cùng lữ phương trên thân kim mang so sánh hơi có không kịp cùng lúc đó thần phong tay trái cũng đã đem trên lưng thủy tuyệt kiếm rút ra vỏ kiếm chỉ gặp trên thân lam mang một lóe hiện ra xanh thẳm quan mang giống như đại hải đồng dạng thâm bất khả chắc. màu đỏ ánh lửa cùng xanh thẳm nước mang khí tức hoàn toàn khác biệt ánh lửa rừng rực nước mang nhu hỏa đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý nhưng mà hai loại khác biệt kiếm ý Giờ phút này dĩ nhiên là mười phần hòa hợp xen lẫn ở cùng nhau, không, có bài xích lẫn nhau, thậm chí thủy nũ trộn lẫn, hòa làm một thể. Màu đỏ cùng lam sắc kiếm quang xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đạo bạc tử sắc kiếm quang, ở tần phong trên thân tách ra tới, giống như gợn sóng đồng dạng hướng về xung quanh dập dờn mà đi, thanh thế kinh người. Thủy hỏa trộn lẫn. Nhìn thấy một màn này, Lữ Thiên cũng là không dám thất lễ, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nắm thật chặt màu vàng trường kiếm, đem trong cơ thể chân nguyên điên cuồng quán chú trong đó xa xa màu vàng kiếm hoàn quang mang đại thịnh mặt ngoài tản ra kiếm khí càng thêm sắc bén trong định viện nền đá mặt đều thừa nhận không được bị cắt chém ra răng khắp nơi khủng bố vết kiếm phần thiên nghịch long tần phong trong tay thủy hỏa hai màu sông kiếm đột nhiên hợp lại đồng thời thi triển kiếm chiêu một đạo như long bàng bạc kiếm khí hướng về màu vàng kiếm hoàn chém tới vê anh một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh cả hai va chạm ở cùng nhau to lớn khí lang hướng về xung quanh mãnh liệt mà đi mặc dù có hứa thanh y phóng thích ra màu xanh màn kiếm ngăn cản nhưng mà mọi người vây xem vẫn là đứng không vững khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc với anh mấy hơi về sau màu vàng kiếm hoàn ầm ầm pha thoái hóa thành hai nửa lữ thiên trong tay màu vàng trường kiếm quang mang đột nhiên ảm đạm, kiếm phong bên trên băng mở một cái khe hiển nhiên là nhận lấy tổn thương hoa lữ thiên càng là phun ra một ngụm máu tươi thân hình liên tiếp lui về phía sau liên tiếp lui mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn định bước chân ông tần phong sau lưng huyện hóa ra thủy hỏa hai cánh thân pháp đột nhiên trở nên cực nhanh giống như một tia chớp trong chớp mắt đã đến lữ thiên trước mặt trong tay song kiếm hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống lữ thiên mặt lộ vẻ hoảng sợ hai tay giơ lên trong tay màu vàng trường kiếm ý đồ chống lại nhưng mà hắn lại phát hiện toàn thân của mình trên dưới phảng phất rơi vào dòng nước bên trong bị một cô cực kỳ đáng sợ kiếm ý bao phủ không cách nào động đậy cái này một chiêu chính là tần phong thủy tuyệt quy cư Cái này chiêu không chỉ có thể dùng tới phòng thủ, hơn nữa còn có thể hạn chế đối phương hành động, có thể nói là cả công lẫn thủ. Dừng tay. Mắt thấy tần phong song kiếm đã đến lữ thiên đỉnh đầu, hứa thanh y thì cũng không có dự liệu được loại kết quả này, thậm chí không kịp xuất thủ ngăn cản, sắc mặt đại biến, chỉ có thể phát ra một tiếng quát trói thai. Có điều, tần phong kiếm phong ở lữ thiên đỉnh đầu không đến một thước chi trô dừng xuống, cũng không chém xuống tới. lữ thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, ngửa mặt lên. Đờ ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong song kiếm, nhận không nổi nuốt nước bọn. Giờ phút này, Lữ Thiên Đại nào đã trống rỗng, hắn chưa bao giờ cảm giác được, bản thân khoảng cách tử vong có gần như vậy. đa tạ. Tần Phong mỉm cười, song kiếm thu hồi vỏ kiếm, chắp tay nói ra. mươi 296, nhà đá dưới sườn núi. Hít khá zzzz. Toàn bộ vĩ tốc viện, đều là tiếng vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tần Phong vậy mà như thế tùy tiện liền đánh bại vinh diệu bảng bài danh 90 Lữ Thiên Giờ phút này, Hứa Thanh Y nhìn y một đôi mắt đẹp bên trong cũng tận là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì quá chân kinh, thậm chí quên đi tuyên bố tỷ thí kết thúc. Hứa viên chủ, còn không tuyên bố kết quả." Thần Phong nhắc nhở nói. Khủ. Hứa Thanh y, y tự biết thất lễ, ho nhẹ một tiếng che giấu lung túng khó xử, mới tuyên bố nói, "Tần Phong chiến thắng. Thay thế Lữ Thiên, danh liệt vinh diệu bảng 90 vị. Lữ Thiên bại bởi Tần Phong, trượt 10 tên, đứng một 100." Hứa Thanh y, y tuyên bố qua kết quả. Kiếm chỉ vung lên, liền có một đạo kiếm mang màu xanh pha không, hướng về Thanh Long Điện phương hướng bay đi. Sau một khắc, Hứa Thanh Y Thanh âm liền ở Thanh Long Điện bên trong văn dội. Thanh Long Điện trưởng lão nhận được tin tức về sau, liền thao túng kiếm trận, viết lại vinh diệu bảng bài danh. Thanh Long Quảng Trường các đệ tử kinh ngạc phát hiện, vinh diệu bảng phát sinh biến hóa, nguyên bản bài danh cuối cùng Tần Phong một nhảy, đứng hàng vinh diệu bảng 90 vị. Mà Lữ Thiên Tức thì trượt đến 100 vị. 100 vị sau các đệ tử đều là về sau trượt một vị cựu hoàng tử lôi động bài danh do một trăm linh bảy biến thành một trăm linh tám hả lôi động chính khoanh chân ngồi ở một gian xa hoa trong cung điện trên thân lôi quang ẩn ẩn hiện hiện đang lĩnh hội kiếm đạo cái này tân phong quả nhiên không an phận mới nhập môn mấy ngày liền nhẫn không nổi động thủ lôi động biết được tin tức này cười lạnh bất quá không quan trọng cái này một lần thi đấu tháng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi lấy về ta đại huyền hoàng thất tôn nghiêm vĩ túc viện bên trong hứa thanh y di tuyên bố qua kết quả về sau nhìn chằm chằm tần phong một nhãn lại trừng lữ thiên một nhãn về sau khắp khuôn mặt là không vui không nói lời nào trực tiếp hóa thành kiếm quang phá không rời đi hứa viên chủ ta có thể hay không dọn ra ngoài ở a thần phong hướng về kiếm quang lớn tiếng truy vấn nói thần phong ngươi ít được tiện nghi khoe mẽ ngươi nguyện ý dọn ra ngoài ở liền dọn ra ngoài một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận hứa thanh y di thanh âm xa xa truyền tới hắc. hắc. Tần Phong đi đến Lữ Thiên trước mặt, chắp tay nói, đà tạ Lữ Sư Huynh. Hừ, lần này là ta nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy. Qua mấy ngày, ta nhất định sẽ tới khiêu chiến ngươi, lấy về ta bài danh. Hy vọng trước đó, ngươi không muốn bại ở trong tay người khác. Lữ Thiên sắc mặt xanh trắng một trận, cuối cùng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, quay người rời đi. Nhìn thấy Tần Phong chiến thắng, cái khắc các Sư Huynh chấn kinh sau khi, đều là qua tới chúc mừng. Tần Phong lười nhác xem sắc mặt của bọn họ. Trực tiếp về đến phòng, để chỉ riêng thu thập quần áo, chuẩn bị lập tức chuyển ra vĩ tốt viện. Ở chỉ riêng thu thập giường chiếu quần áo thời điểm, Tân Phong gọi lên mã đằng đi tới bờ biển, để hắn hỗ trợ nhìn một chút, cái nào gian nhà đã làm chỗ ở thích hợp hơn một chút. Thần sư đệ, ngươi hỏi ta, thế nhưng hỏi đúng người. Mã đằng chỉ vào xa xa mấy gian nhà đã nói, thực ra mấy cái này nhà đá trước kia cũng là các đệ tử chỗ ở có điều, bởi vì vị trí không tốt lắm, về sau không người ở, chậm rãi liền hoang phế vị trí không tốt. Tần Phong đi đến một gian trong nhà đá, phát hiện gian nhà đá này toàn thân dùng màu đen đá hoa cương đắp lên mà thành, cực kỳ kiên cố. Không gian bên trong rất lớn, 10 phần rộng rãi, phân thành trên dưới hai tầng. Trong phòng còn có một chút làm bằng đá đổ dùng trong nhà, chế tác tinh tế, Hiển nhiên năm đó kiến tạo nhà đá người, rất là bỏ ra một phen tâm tư. Nhất để Tần Phong hưng phấn không dứt, ngoài cửa sổ liền có thể nhìn thấy đại hải, từ từ hải phong trước mặt thổi tới, để người một trận tâm thần thanh thản. Nhìn qua mênh ngông vô bờ đại hải, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần bình tĩnh, bên ngoài chuyển tới từng tiếng bọt nước âm thanh, cũng để người trở nên say mê. Hơn nữa, nơi này linh khí cũng mười phần dồi dào thậm chí so vi túc viện bên trong còn muốn càng hơn một bậc. Tần Phong nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ linh khí bao phủ trong đó. Tần Sư Đệ, ngươi chỉ nhìn đến đây mặt tốt, không thấy được kém một mặt. Mã Đằng giải thích nói, gian nhà đá này ban ngày trời nắng trang trang, không nhiệt không chịu nổi. Buổi tối âm lanh ấm ước, sâu bỏ rất nhiều. Hơn nữa, thanh long đảo ở vào trong biển rộng, một năm bốn mùa đều có mưa to sóng lớn. Nơi này khoảng cách bờ biển quá gần, một khi phong bạo tập kích, thanh thế to lớn. Nói không chừng một giấc tình tới, ngươi liền phiêu ở trong biển rộng. Cái này ngược lại cũng đúng. không nhiệt tầm ước, ngược lại không có gì. Phong bạo xác thực là một đại vấn đề. Có điều, nơi này nhà đã có ba bốn gian, luôn có thể tìm tới một cái tránh gió vị trí. Thần Phong gật đầu nói. Mã Đằng gặp Tần Phong không nghe khuyến cáo, tập trung tinh thần muốn ở tại bờ biển, cũng không tốt nhiều lời cái gì. Chỉ có thể cùng ở Tần Phong đằng sau, thường gian nhìn sang. Cuối cùng, Tần Phong ở một chỗ dưới vách núi, phát hiện một tòa nhà đá. Nơi này mười phân yên lặng, ở vào tránh gió chỗ, phía trên lại có vách núi che chắn, có thể chống lại đại bộ phận phong bạo. Trong phòng bên trong công trình tất cả đầy đủ, bên cạnh còn có một gian phòng đúc kiếm. Tần Phong đối với nhà này nhà đá cực kỳ hài lòng, hết sức phấn khởi chuẩn bị đi trở về gọi chỉ riêng qua tới thần sư đệ cái khác nhà đá vị trí mặc dù kém nhưng tốt xấu có thể ở lại người duy chỉ có gian nhà đá này lại ở không được a mã đẳng gặp tần phong chọn gian nhà đá này lập tức sắc mặt đại biến nói vì cái gì ta gặp nơi này rất tốt a thần phong khó hiểu nói ta nói thật với ngươi đi cái này nhà đá là xa gần có tiếng nhà ma truyền thuyết buổi tối có quỷ quái ẩn hiện thật sự là không thể ở người a mã đằng sắc mặt trắng bệch, đồng tử bên trong đều là sợ hãi, cũng không phải làm giả. Quỷ quái, ta chờ tập kiếm người, huyết khí tràn đầy, cái nào tin cái gì quái lực loạn thần. Cho dù có quỷ quái, tới một cái, ta chạm một cái; tới hai cái, ta chạm một đôi. Thần phong trên mặt nụ cười, không có chút nào sợ hãi. Quỷ thần mà nói, quá hư vô mở mịt, thần phong chưa bao giờ tin. Một tòa này nhà đá, cực hợp thần phong tâm ý hắn sẽ không bị một chút hư vô mở mịt chuyển thuyết dọa đến lùi bước. Thần sư đệ, ngươi làm sao lại không tin đâu? Tốt, ngươi không tin quỷ thần mà nói, ta liền không cùng ngươi đàm luận quỷ thần, nói ta chính mắt nhìn thấy. Hai năm trước, ta vừa vào thanh long kiếm cung không lâu, có một cái sư huynh không tin ta, nhất định phải mang theo hắn người hầu ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu cũng không có gì, nhưng không có qua mấy ngày, ở chỗ này sư huynh một mực không có đến vi tốt viện tới. Chúng ta liền bẩm báo hứa viện chủ, nàng liền mang người tìm đến, cuối cùng cũng không có tìm được tung tích của bọn hắn. Đến nay, hai người này hành tung vẫn là một cái mê. Hai cái người sống sờ sờ, liền như vậy trống rông không thấy. Mã Đằng gặp Tần Phong còn không chịu tin tưởng, lập tức gấp, liền lấy kiếm tâm của mình thể nói đây là hắn chính mắt nhìn thấy, câu câu là thật. Hai cái người sống sờ sờ, liền ở gian nhà đá này trống rông không thấy. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi dị sắc, nếu quả thật như Mã Đằng nói, việc này vẫn có chút tà môn. Có điều, Tần Phong chuyển niệm vừa nghĩ. Nếu hứa thanh ý gì đều đã dẫn người đến xem qua, tin tưởng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nếu như nhà đá thật sự có vấn đề, nàng sớm liền mang người đem nó phá hủy, nơi nào sẽ lưu đến hiện tại. Về phần mất tích sư huynh cùng hắn người hầu, có lẽ là ở thanh long đảo địa phương khác gặp được ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Thanh long đảo diện tích cực lớn, hoang vắng, hơn nữa có rất nhiều nguy hiểm cấm địa, làm mất mấy người cũng không kỳ quái. Tóm lại, tần phong đối với dưới vách núi nhà này nhà đá hết sức hài lòng vô luận mã đằng nói cái gì hắn cũng không nguyện ý thay đổi về đến vi túc viện về sau lập tức để chỉ diên đem hành lý chăn đệm rời qua tới về sau liền ở tại nơi đây mã đằng gặp tần phong như vậy bướng mình sống chết đều không nghe khuyến cáo cũng là không biết làm thế nào chỉ có thể yên lặng cầu nguyện tần phong người hiển tự có thiên tướng không muốn cùng trước đó sư huynh đồng dạng chẳng hiểu gì cả biến mất không còn tâm tích chương 297, trăm mà quỷ lộng hành tần phong về đến vi túc viện chỉ diên đã đem hành lý thu thập xong chỉ riêng ta tìm tới một cái nơi ở tốt tần phong thần bí nháy nháy mắt mang theo chỉ riêng đi tới nhà đá dưới sườn núi công tử chúng ta về sau liền ở lại đây thật sự là một cái xinh đẹp địa phương chỉ riêng nhìn xem nhà đá phụ cận xinh đẹp phong cảnh một đôi mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy vui thích Ừm, chúng ta liền ở lại đây tần phong mang theo chỉ riêng đi vào nhà đá nói nhà này nhà đá chia làm hai tầng ngươi ở tại tầng một ta liền ở tại tầng thứ hai thu thập một phen chúng ta liền ở xuống đi quá tốt rốt cuộc không cần cùng người khác cùng nhau một cái phòng chỉ riêng động tác nhanh nhẹn bắt đầu quét dọn nhà đá nhà này nhà đá kiểu dáng cổ kém cỏi mặc dù không giống cái khác chất gỗ đình đài lầu các đồng dạng tinh mỹ nhưng mà kéo dài dùng bền chỉ là thời gian sao nhãng quá lâu vách tường sàn nhà bàn ghế bên trên đều bao trùm lấy một tầng rêu xanh ở chỉ riêng quét dọn gian phòng thời điểm tần phong tức thì ở nhà đá xung quanh đi dạo lên về sau Nơi đây chính là Tần Phong cùng chỉ riêng chỗ ở, hắn người tài cao gan lớn, không sợ nguy hiểm, nhưng mà chỉ riêng một cái tiểu nữ hài, không hiểu kiếm đạo. Bởi vậy, Tần Phong muốn ở phụ cận dò xét một lần, bảo đảm không có nguy hiểm gì. Nhà đá ở vào vách núi phía dưới, khoảng cách vi tốc viện thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới ngàn trượng, Tần Phong dò xét một phen, cũng không phát hiện cái gì dã thú xào huyệt, liền trở về nhà đá, đi vào bên cạnh phòng đúc kiếm bên trong. Phòng đúc kiếm diện tích đối lập nhau muốn nhỏ hẹp một chút dài rộng đều là bốn trượng bên trong đặt vào một chút vết dỉ loang lổ đúc kiếm khí cụ tần phong tiện tay cầm lên một thanh thiết chú ý chú ý trôi lập tức cắt thành hai khúc thiết chiên cũng bị ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ không cách nào lại dùng trong phòng kiểm tra một phen tần phong cũng không phát hiện hữu dụng đồ vật liền đem những này đã báo phế đúc kiếm khí cụ chuyển ra phòng đúc kiếm lại đơn giản quét dọn một phen từ hỗn độn không gian bên trong đem bản thân một bộ da hỏa thập cầm ra tới dựa theo bản thân thói quen phương vị từng cái đặt ở trong phòng Rốt cuộc giải quyết. Tần phong ánh mắt đánh giá phong đúc kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bất chi bất giác, tần phong bận rộn một ngày, giờ phút này đã là tà dương ngã về tây thời khắc, tà dương ở xanh thẳm mặt biển bên trên vẩy ra một mảnh kim quang, đẹp không sao tà xiết. Công tử, ăn cơm. Một cỗ hải sản đặc hữu tươi đẹp mùi thơm chuyển tới, chỉ riêng đã đem đồ ăn bày ở bàn đá bên trên.